Ngày 144 Khi bạn tồn tại trong trạng thái đẹp đẽ của lòng biết ơn, bạn trở thành một người chỉ muốn cho đi. Bạn trở nên biết ơn điều đó chiếm lấy cuộc sống của bạn và bạn không thể tìm thấy đủ cơ hội trong một ngày để cho đi. Bạn cho niềm vui, bạn cho tình yêu, bạn cho tiền, bạn đánh giá cao, bạn khen ngợi và bạn cho đi lòng tốt. Bạn cũng khiến những gì tốt nhất của bản thân trong công việc, trong các mối quan hệ của bạn và cho những người xa lạ. Bạn sẽ biết khi nào bạn đã thực sự tìm thấy lòng biết ơn thật sự Bởi vì bạn sẽ trở thành một người cho đi Người thật sự biết ơn không thể là bất cứ điều gì khác Ngày 145 Khi mọi người lần đầu tiên bắt đầu sử dụng Your script, Họ có thể hơi sợ hãi khi nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực Vì sự sợ hãi đó Khi họ nghĩ ra một ý nghĩ tốt ngay lập tức ý nghĩ ngược lại có thể xuất hiện trong đầu họ Điều này không có gì lạ Tuy nhiên Tôi muốn bạn biết rằng giai đoạn này trôi qua rất, rất nhanh. Và cách dễ dàng nhất để nó trôi qua là đừng để ý đến những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ cần bỏ qua chúng và sau đó nghĩ một tiếng nghĩ tốt. Khi một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, chỉ cần từ chối nó như thế bạn không quan tâm đến nó một chút nào và nghĩ ra một suy nghĩ tốt để thay thế nó. Ngày 146 Nếu bạn muốn thu hút tiền, bạn có thể thấy rằng bạn có nhiều quyền lực hơn bằng cách tưởng tượng có những thứ bạn muốn có tiền. Nếu thiếu tiền trong cuộc sống của bạn thì cảm giác và niềm tin của bạn về tiền rất có thể không tốt lắm Và thay vào đó, suy nghĩ về những thứ mà tiền sẽ mua được có thể sẽ cảm thấy tốt hơn gì Bạn phải học cách giải mã cảm xúc của mình và chọn những suy nghĩ phù hợp hơn với bạn Những suy nghĩ cảm thấy tốt hơn chính là sức mạnh của bạn Ngày 147 Nếu bạn đau khổ vì bất cứ điều gì bên ngoài thì nỗi đau không phải do bản thân sự vật mà là do bạn ước lượng về nó và điều này bạn có quyền thu hồi bất cứ lúc nào. Ngày 148. Lòng biết ơn thuần túy là một trạng thái của sự cho đi. Khi bạn ở trong trạng thái chân thành biết ơn, bạn đang phát ra một trường điện từ mạnh mẽ xung quanh bạn. Các bức xạ từ bạn tinh khiết và mạnh mẽ đến nỗi chúng chạm vào tất cả những người bạn tiếp xúc. Hiệu ứng đối với những người khác nhận được những gì bạn đang tỏa ra sẽ không thể theo dõi được. Hiệu ứng gần sóng từ người này sang người khác không bao giờ kết thúc. Ngày 149 Cho đi mở ra cánh cử để đón nhận Bạn có rất nhiều cơ hội để cho đi mỗi ngày Đưa ra những lời tử tế Hãy nở một nụ cười Cho sự đánh giá cao và tình yêu Cho lời khen Bạn có thể lịch sự với những người lái xe khác khi đang lái xe Bạn có thể nở một nụ cười với nhân viên trong xe Bạn có thể gửi lời chào nồng nhiệt đến người đứng bán báo hoặc người pha cà phê cho bạn Bạn có thể đưa ra bằng cách cho phép một người lạ đi trước bạn vào thang máy và bạn có thể đưa ra bằng cách hỏi họ sẽ đến tầng nào và nhấn nút cho họ. Nếu ai đó đánh rơi thứ gì đó, bạn có thể giúp đỡ và nhặt nó cho họ. Bạn có thể trao những cái ôm ấm áp cho những người bạn yêu thương. Và bạn có thể đánh giá cao và khuyến khích mọi người. Có rất nhiều cơ hội để bạn cho đi và từ đó mở ra cánh cửa để đón nhận. Ngày 150 Khi bạn đạt đến mức độ biết ơn cao nhất, Mọi nghĩ bạn nghĩ, mọi lời bạn nói và mọi hành động bạn thực hiện đều xuất phát từ lòng tốt thuần khiết. Ngày 151 Bạn là một điện từ đang phát ra một tần số. Chỉ những thứ có cùng tần số với tần số mà bạn đang phát ra mới có thể đi vào trải nghiệm của bạn. Mỗi người, sự kiện và hoàn cảnh trong ngày của bạn đều cho bạn biết bạn đang ở tần số nào. Nếu một ngày của bạn không suôn sẻ, hãy dừng lại và cố tình thay đổi tần số của bạn. Nếu một ngày của bạn trôi qua một cách trôi chảy, Hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm. Ngày 152 Đôi khi tốt hơn hết là bạn nên tập trung vào một việc tại một thời điểm để bạn khai thác hết năng lượng của mình cho một việc. Điều đó nói lên rằng, bạn có thể liệt kê nhiều thứ mà bạn muốn và dành một ngày tại một thời điểm để tập trung vào từng thứ. Cảm thấy như thế bạn đã nhận được nó. Bạn rất có thể sẽ thấy rằng những điều bạn ít bận tâm nhất sẽ đến trước bởi vì sự thiếu quan tâm của bạn cho phép vũ trụ dễ dàng chuyển giao. Ngày 153 Sự phản kháng ngăn cản những gì bạn muốn đến với bạn Bạn tạo ra sự phản kháng trong chính mình bằng cách cảm thấy lo lắng hoặc lo lắng về những gì bạn muốn Sự căng thẳng đó gây ra lực cản và cản trở việc phân phối Nếu bạn cảm thấy căng thẳng khi nghĩ đến điều mình muốn Đó là lúc bạn nên thư giãn nghỉ ngơi, thư giãn Hãy để cơ thể bạn thư giãn đầu óc bằng cách để cơ thể mềm và lỗng như nước Mỗi khi bạn cảm thấy mình bắt đầu căng thẳng Hãy thả lỏng cơ thể cho đến khi bạn cảm thấy mềm mại trở lại. Ngày 154 Một người đàn ông chỉ là sản phẩm của những suy nghĩ của anh ta. Những gì anh ấy nghĩ, anh ấy trở thành. Ngày 155 Bạn có thể giới hạn bản thân bởi câu chuyện bạn đã tạo ra về bạn. Dưới đây là một số ví dụ đơn giản về cách mà câu chuyện chúng ta đã tạo ra về bản thân có thể hạn chế chúng ta. Tôi không giỏi toán. Tôi chưa bao giờ có thể thiêu vũ. Tôi không phải là một nhà văn rất giỏi, tôi rất cứng đầu, tôi không ngủ ngon, tôi rất thất thường, tôi phải vật lộn với cân nặng của mình, tiếng Anh của tôi không tốt, tôi luôn luôn đến muộn, tôi không phải là một người lái xe tốt, tôi không thể nhìn nếu không có kính, thật khó cho tôi để kết bạn. Tiền dường như lột qua kẻ tay của tôi, thời điểm bạn nhận thức được những gì bạn đang nói, bạn có thể xóa những thứ này và viết lại câu chuyện của mình. Ngày 156 Đây là mô tả về con người thật của bạn Tôi là toàn bộ Tôi hoàn hảo Tôi mạnh mỹ Tôi mạnh mỹ Tôi đang yêu Tôi hài hòa Tôi hạnh phúc Có bất kỳ công việc để làm Ngày 157 Ngày càng nhận thức được tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống của bạn Cảm thấy biết ơn tất cả những người đã cống hiến rất nhiều thông qua công việc và phát minh của họ Để bạn có thể có một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều Bạn đã tắm sáng nay? Bạn đã sử dụng điện? Bạn đã đi làm như thế nào? Đi bằng ô tô, tàu hỏa, xe buýt hay bạn đi trong đôi giày của mình? Bạn đã cà phê, nghe đài, gọi điện trên điện thoại di động hay đi thang máy? Bạn sử dụng rất nhiều phát minh mỗi ngày trong cuộc sống của bạn. Bạn đang coi họ là điều hiển nhiên hay bạn đang biết ơn họ? Chúng tôi rất may mắn, thực sự là chúng tôi. Ngày 158 Để thực hành nghệ thuật hình dung Hãy bắt đầu bằng cách nghĩ lại một ngày của bạn. Chọn một cảnh hoặc khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày của bạn và lặp lại cảnh đó trong tâm trí bạn. Hình dung địa điểm, con người, em thanh nền, màu sắc, lời nói và mọi chi tiết của cảnh đó khi bạn diễn lại nó trong tâm trí. Đây là một cách rất hiệu quả để cải thiện kỹ năng hình dung của bạn, đồng thời bạn thu hút nhiều cảnh đẹp hơn vào cuộc sống của mình. Ngày thứ 159 Quyền năng tối cao của vũ trụ là người cung cấp vạn vật. Và luật hấp dẫn là người quản lý phân phối những thứ đó Bạn là điểm trung tâm của sự sáng tạo trên trái đất Và chính nhờ bạn và việc bạn sử dụng luật mà vũ trụ có thể đưa sự sáng tạo vào thế giới vật chất của chúng ta Thật là một hệ thống đẹp Ngày 160 Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn Ngày 161 Những gì một người biết, một người nhìn thấy Ngày 162 Liên tục theo dõi cảm giác của bạn Bạn muốn cảm thấy cuộc sống chảy qua mình như một dòng sông hơn là cố gắng níu kéo cuộc sống Bạn có thể biết được bằng cách bạn cảm thấy nếu bạn đang thư giãn và trôi chảy hoặc nếu bạn đang giữ căng thẳng bên trong bạn Một cách để giải tỏa mọi căng thẳng là quyết định rằng bạn sẽ cúng hiến những gì tốt nhất của bản thân cho mọi người Khi bạn cúng hiến hết sức mình, bạn đang mở ra dòng chảy của vũ trụ để di chuyển qua bạn và nó có cảm giác rất tuyệt Ngày 163 Sống cân bằng giữa trái tim và tâm trí của bạn là sống một cuộc sống hạnh phúc Khi trái tim và tâm trí của bạn cân bằng, cơ thể bạn hoàn toàn hài hòa Và cuộc sống của bạn cũng vậy Ngày 164 Hãy suy nghĩ những suy nghĩ tử tế Nói những lời tử tế Hành động với lòng tốt Hãy biến lòng tốt thành trạng thái của bạn trong suy nghĩ, lời nói và hành động Có nhiều mức độ của lòng tốt Và thật thú vị khi nhận ra rằng cái mà người ta gọi là ác chỉ đơn giản là sự vắng mặt của lòng tốt. Không có nguồn gốc của cái ác, chỉ có sự vắng mặt của lòng tốt. Chỉ có một sức mạnh và tất cả đều tích cực và tốt đẹp. Ngày 165 Sử dụng sức mạnh của ý chí của bạn và làm những điều sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Thực hành các nguyên tắc của bí mật mỗi ngày. Sử dụng sức mạnh của ý chí của bạn và quyết tâm sống những nguyên tắc này. Sử dụng tất cả các quy luật tự nhiên vì lợi ích của bạn Sử dụng kỷ luật để thực hành mỗi ngày mà không có ngoại lệ Bạn là người duy nhất có thể củng cố ý chí của mình Những thay đổi bạn thấy sẽ tương ứng chính xác với mức độ bạn cam kết thực hiện chúng Ngày 166 Giờ đây, qua khoa học chúng ta biết một cách chắc chắn rằng năng lượng không bao giờ có thể được tạo ra hoặc bị phá hủy Nó chỉ có thể thay đổi hình thức Chúng ta được tạo ra từ năng lượng Do đó chúng ta cũng không thể được tạo ra hoặc bị phá hủy Chúng ta chỉ thay đổi hình thức Nhiều người sợ chết như vậy Nhưng chúng ta là sự sống vĩnh cửu chỉ đơn giản là thay đổi hình thức bên ngoài của nó Ngày 167 Không có một trường hợp nào trong lịch sử mà lòng cam thu lại mang lại niềm vui cho con người Sự cam ghét hủy diệt những ai giữ nó trong tâm trí và cơ thể của họ Nếu nhân loại giải phóng tất cả hận thu, sợ hãi và bán giận thì không một kẻ độc tài nào có thể trỗi dậy và chúng ta sẽ có hòa bình trên trái đất. Hòa bình trên trái đất chỉ có thể xảy ra thông qua hòa bình trong mỗi chúng ta. Ngày 168 Tâm trí tích cực luôn hài hòa với chính nó, trong khi tâm trí tiêu cực luôn không hài hòa và do đó mất đi phần lớn sức mạnh của nó. Trong tâm trí tích cực, tất cả các hành động của hệ thống tinh thần đều hoạt động hài hòa và đang được hoàn toàn hướng về đối tượng trong tầm nhìn, trong khi trong tâm trí tiêu cực Những hành động tương tự đó đang phân tán, buồn trồn, lo lắng, xáo trộn, di chuyển chỗ này chỗ kia, đôi khi có sự chỉ đạo, nhưng hầu hết thời gian thì không. Do đó, cái này luôn thành công cũng hiển nhiên như cái kia nên luôn thất bại, lực lượng của bạn và cách sử dụng chúng. Ngày 169 Không có quá khứ hay tương lai cho luật hấp dẫn, chỉ có hiện tại, vì vậy hãy ngừng đề cập đến cuộc sống của bạn trong quá khứ là rất khó khăn, đầy khó khăn và đau đớn hoặc theo bất kỳ cách tiêu cực nào khác. Hãy nhớ rằng luật pháp chỉ hoạt động trong hiện tại, vì vậy khi bạn nói về cuộc sống quá khứ của mình một cách tiêu cực, luật pháp sẽ tiếp nhận lời nói của bạn và gửi lại những điều đó cho bạn ngay bây giờ. Ngày 170 Quá trình tạo hóa đều giống nhau đối với tất cả mọi thứ, cho dù bạn muốn mang lại điều gì đó cho bạn hay loại bỏ điều gì đó tiêu cực khỏi cuộc sống của bạn. Nếu bạn có một thói quen mà bạn muốn phá bỏ, Hoặc bất cứ điều gì tiêu cực mà bạn muốn loại bỏ khỏi cuộc sống của mình Bạn phải tập trung vào những gì bạn muốn Điều đó có nghĩa là bạn hình dung và tưởng tượng mình trong trạng thái không tiêu cực đó ngay bây giờ Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong nhiều cảnh nhất có thể Nơi tình huống tiêu cực hoàn toàn không có Hãy tưởng tượng bạn hạnh phúc và tự do Loại bỏ bất kỳ hình ảnh nào khỏi tâm trí bạn về bạn với tình huống tiêu cực Chỉ cần tưởng tượng bạn đang ở trong trạng thái bạn muốn Và cảm thấy rằng bạn là như vậy ngay bây giờ Ngày 171 Mỗi ngày, bất kể bạn gặp ai, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp làm việc, người lạ, hãy mang lại niềm vui cho họ. Hãy nở một nụ cười hoặc một lời khen hoặc những lời nói hay hành động tử tế, nhưng hãy trao đi niềm vui. Cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mọi người bạn gặp đều có một ngày tốt hơn vì họ đã nhìn thấy bạn. Điều này nghe có vẻ như nó không kết nối với bạn và cuộc sống của bạn, nhưng hãy tin tôi rằng nó được kết nối không thể tách rời thông qua luật vũ trụ. Khi bạn mang lại niềm vui cho mọi người bạn gặp, bạn mang lại niềm vui cho bạn. Bạn càng có thể mang lại niềm vui cho người khác, thì bạn sẽ càng mang lại niềm vui cho bạn. Ngày 172 Nhiều người ăn kiêng giảm cân rồi lại tiếp tục giảm cân vì họ tập trung vào việc giảm cân. Thay vào đó, hãy làm trọng tâm của trọng lượng hoàn hảo của bạn. Bất cứ điều gì là trọng tâm mạnh nhất của bạn là những gì bạn sẽ thu hút. Đó là cách thức hoạt động của luật. Ngày 173 Tập trung vào những điều tuyệt vời ở bạn, và khi tâm trí bắt đầu chỉ trích bất kỳ phần nào của bạn, hãy dập tắt những suy nghĩ đó. Hãy dừng chúng lại ngay lập tức và chuyển tâm trí sang những điều tốt đẹp về bạn. Nếu bạn tập trung vào những điều tốt đẹp ở bạn, bạn sẽ thu hút được vô số những điều tốt đẹp. Hãy tử tế với chính mình, vì bạn xứng đáng được như vậy. Ngày 174 Mỗi người trong chúng ta đều là người tạo ra cuộc sống của chính mình và chúng ta không thể tạo ra cuộc sống của người khác trừ khi người kia có ý thức yêu cầu điều tương tự. Ví dụ, khi ai đó muốn được khỏe mạnh, thì những người xung quanh người đó có thể sử dụng sự tập trung mạnh mẽ của họ về sức khỏe thuần khiết cho họ. Năng lượng tích cực sẽ được người đó tiếp nhận bởi vì họ đang tự yêu cầu và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Ngày 175 Chúng ta nói một cách viên bác về luật hấp dẫn nhưng lại bỏ qua biểu hiện tuyệt vời không kém đó, luật hấp dẫn trong thế giới tư tưởng. Chúng ta đã quen thuộc với sự biểu hiện tuyệt vời đó của quy luật, nó thu hút và giữ các nguyên tử mà vật chất cấu thành. Chúng ta nhận ra sức mạnh của định luật thu hút các vật thể đến trái đất, giữa các thế giới quay vòng ở vị trí của chúng, nhưng chúng ta nhắm mắt lại. Đối với luật pháp hùng mạnh lôi kéo chúng ta những điều chúng ta mong muốn hoặc sợ hãi, điều đó tạo nên hoặc hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta thấy rằng suy nghĩ là một lực, một biểu hiện của năng lượng, có sức hút giống như nam châm, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu lý do tại sao và giờ đâu mà có nhiều thứ xảy ra trước đây từ trước đến nay đối với chúng tôi có vẻ tối tăm, suy nghĩ rung động. Ngày 176 Biết chính mình Hãy quan sát cách bạn thể hiện những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và nghĩ về cảm giác bên trong của bạn với những điều đó. Hãy nghĩ xem họ đếm dễ dàng như thế nào. Bạn sẽ thấy rằng bạn đã nghĩ về một điều nhỏ nhặt một lần và không bao giờ nghĩ về nó nữa, và sau đó nó hiển hiện. Điều thực sự đã xảy ra là bạn không nghĩ bất kỳ suy nghĩ nào hoặc nói bất kỳ lời nào mâu thuẫn với những gì bạn muốn, vì vậy luật hấp dẫn đã có thể thực hiện công việc của nó. Ngày 177 Để hiểu được sức mạnh và sự kỳ diệu của lòng biết ơn, bạn phải tự mình trải nghiệm nó. Vậy tại sao không bắt đầu bằng việc quyết định tìm ra 100 điều mỗi ngày để biết ơn? Nếu bạn thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, sẽ không mất nhiều thời gian trước khi lòng biết ơn trở thành trạng thái tự nhiên của bạn và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ mở ra một trong những bí mật lớn nhất của cuộc sống. Ngày thứ 178 Điều mạnh mẽ nhất mà bạn có thể thêm vào quá trình tạo ra những gì bạn muốn là gì? Yêu cầu người khác như bạn yêu cầu cho chính mình. Một cách dễ dàng để làm điều này là yêu cầu tất cả, tất nhiên bao gồm cả bạn. Cầu xin một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người. Hòa bình cho tất cả mọi người, dù giàu cho tất cả mọi người, sức khỏe cho tất cả mọi người, tình yêu cho tất cả mọi người và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Khi bạn yêu cầu người khác, nó sẽ quay trở lại với bạn, vì vậy luật pháp có tất cả đề cập. Ngày 179 Quy luật hấp dẫn không thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn mà bạn ghét, bởi vì sự ghét bỏ ngăn cản sự thay đổi đến. Vì luật pháp đang cung cấp cho chúng ta chính xác những gì chúng ta đang đưa ra. Nên khi bạn ghét điều gì đó, luật pháp phải tiếp tục cung cấp cho bạn nhiều hơn những gì bạn ghét Bạn sẽ không thể rời khỏi nó Tình yêu là cách duy nhất Nếu bạn tập trung hoàn toàn vào những điều bạn yêu thích Thì bạn đang trên đường đến một cuộc sống tươi đẹp Ngày 180 Sự chỉ trích có thể rất tinh vi trong cách nó lên lõi vào suy nghĩ của chúng ta Dưới đây là một số ví dụ về sự chỉ trích để giúp bạn nhận thức được sự tinh tế của nó Để bạn có thể loại bỏ nó khỏi suy nghĩ của mình Hôm nay thời tiết thật tệ Giao thông thật khủng khiếp Dịch vụ thật sự là tệ Ồ không, hãy nhìn vào dòng này Anh ấy xẹt cô ấy luôn đến mộn Chúng tôi phải đợi bao lâu cho đơn đặt hàng của chúng tôi Người lái xe đó là một kẻ mất ký Ở đây nóng quá Tôi đã bị giữ quá lâu Đây là những điều tế nhị Nhưng luật hấp dẫn đang lắng nghe tất cả Bạn có khả năng đánh giá cao điều gì đó trong mọi hoàn cảnh Luôn luôn có một cái gì đó để biết ơn Ngày 181 Quá trình thể hiện những gì bạn muốn là như nhau Bất kể nó là gì Quá trình này được trình bày rất kỹ lưỡng Trong bộ phim bí mật và cuốn sách Vì vậy nếu bạn chưa hiểu rõ Thì bạn nên xem đi xem lại bộ phim Hoặc đọc đi đọc lại cuốn sách Cho đến khi nó ngấm vào tâm trí bạn Sau đó, bạn sẽ đưa các nguyên tắc của bí mật Vào ý thức và cuộc sống của bạn Và bạn sẽ biết cách làm bất cứ điều gì Ngày 182 Đầu tiên hãy giữ hòa bình trong chính mình, sau đó bạn cũng có thể mang lại hòa bình cho người khác. Ngày 183 Hãy tưởng tượng cảm xúc tốt đẹp của bạn giống như nước mưa, và cơ thể bạn là khu vực lưu vực nước mưa. Khi bạn đảm bảo rằng bạn cảm thấy nhiều cảm xúc tốt nhất có thể, bạn đang giữ cho diện tích lưu vực đầy và tràn. Nhưng nếu bạn quên cố tình đặt những tình cảm tốt đẹp vào, mực nước sẽ hạ xuống rất thấp, nơi phù xa và buồn đất nằm. Cảm giác tiêu cực chỉ là một dấu hiệu cho bạn biết rằng khu vực lưu vực của bạn đã bị xa xuống buồn và phù xa và bạn cần phải lấp đầy lại bản thân bằng những cảm xúc tốt cho đến khi bạn tràn trê. Giữ cho bản thân tràn đầy sức sống bằng cách cố tình lấp đầy bản thân bằng những cảm xúc tốt đẹp mỗi ngày. Ngày 184 Mỗi bước tích cực mà bạn thực hiện đều đang biến đổi con người bạn. Với việc sử dụng nhất quán ý chí của bạn và kiên định thực hành những gì bạn đã học được, Bạn sẽ ngạch nhiên về tốc độ biến đổi diễn ra nhanh chóng Sự biến đổi của con người bạn mang lại một sự bình yên Và một niềm vui không thể diễn tả được Bạn phải trải nghiệm mới biết được điều đó Nhưng một khi đã trải qua thì bạn sẽ không bao giờ quay trở lại Ngày 185 Bạn không thể nói luật hấp dẫn không hoạt động Bởi vì nó luôn hoạt động Nếu bạn không có những gì bạn muốn Bạn đang thấy tác dụng của việc sử dụng luật Nếu bạn không có những gì bạn muốn thì bạn đang tạo ra không có những gì bạn muốn. Bạn vẫn đang tạo ra và luật pháp vẫn đang đáp ứng bạn. Nếu bạn hiểu điều này, thì bạn có thể chuyển hướng sức mạnh đáng kinh ngạc của mình để thu hút những gì bạn muốn. Ngày 186 Hãy lên đêm trong cuộc sống và cố gắng không chống lại những thử thách khi chúng đến. Chống lại họ giữ họ cho bạn. Tập trung tâm trí của bạn vào những gì bạn muốn và sau đó vượt qua những điều khó khăn hoặc tiêu cực. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên bầu trời và nhìn xuống một chấm nhỏ của sự tiêu cực Khi bạn làm điều này, bạn đang tách mình ra khỏi sự tiêu cực và nhìn nhận nó thật sự là như thế nào Quá trình nhỏ này sẽ giúp bạn không bị chìm trong tình huống tiêu cực Ngày 187 Bắt đầu một ngày của bạn bằng cách cảm thấy biết ơn Hãy biết ơn chiếc giường bạn vừa ngủ, mái che trên đầu, tấm thảm hoặc sàn dưới chân bạn Nước chảy, xà phòng, vòi hoa sen, bàn chảy đánh xăng, quần áo Giai dép của bạn, tủ lạnh giữ lạnh thức ăn của bạn Chiếc xe bạn lái, công việc của bạn, bạn bè của bạn Hãy biết ơn những cửa hàng giúp bạn dễ dàng mua những thứ bạn cần Những nhà hàng, tiện ích, dịch vụ và thiết bị điện giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn Hãy biết ơn những tạp chí và những cuốn sách bạn đã đọc Hãy biết ơn chiếc ghế bạn ngồi và vỉa hè mà bạn bước đi Hãy biết ơn thời tiết, mặt trời, bầu trời, chim chóc, cây cối, cỏ, mưa và hoa Cảm ơn bạn Cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn! Ngày 188 Bạn không thể bỏ lỡ một cơ hội, bởi vì vũ trụ sẽ tiếp tục giới thiệu chúng cho bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ một cơ hội, bạn sẽ cảm thấy không tốt và chắc chắn bạn sẽ không thường xuyên nhận được cơ hội thích hợp. Có niềm tin, vũ trụ có những cơ hội không giới hạn để giới thiệu với bạn và không giới hạn những cách thu hút sự chú ý của bạn. Bạn sẽ nắm bắt đúng cơ hội. Ngày 189 Mọi người đều có thể trở nên tuyệt vời Bởi vì ai cũng có thể phục vụ Bạn không cần phải có bằng đại học để phục vụ Bạn không cần phải làm cho chủ ngữ và động tư của bạn đồng ý để phục vụ Bạn chỉ cần một trái tim tràn đầy nhân ái Một linh hồn được tạo ra bởi tình yêu Ngày 190 Để nhận được một điều gì đó tốt đẹp Bạn phải đưa mình vào tần suất tốt đẹp Để gắn bó bản thân với tần suất tốt đẹp đó Hãy nghĩ những suy nghĩ tốt nói những lời tốt và hành động tốt. Ngày 191 Bên trong bạn là những câu trả lời chính xác mà bạn cần cho mọi câu hỏi. Và vì vậy, điều quan trọng là bạn phải tìm ra câu trả lời cho chính mình. Bạn phải tin tưởng vào bản thân và tất cả những gì bạn đang có. Cuốn sách và bộ phim bí mật giúp bạn hiểu được sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn, đồng thời giúp bạn nhận thức được sức mạnh đó để có thể sử dụng nó đặt câu hỏi và sau đó tiếp tục nhận thức sâu sắc bởi vì câu trả lời sẽ đến với bạn bất cứ lúc nào. Ngày 192. Còn nhớ ba chú khỉ khôn ngoan không? Thấy không có ác, không nghe thấy điều ác, nói không ngoa nghĩa là thấy không phiền não, nghe không phiền não, nói không phiền não. Ba con khỉ đó chắc chắn rất khôn ngoan. Ngày 193. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn, hai từ này khi kết hợp với cảm giác mãnh liệt có thể cải thiện cuộc sống của bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng nhưng bạn phải thấm dần những lời nói đó với cảm giác biết ơn trong lòng bạn biết bạn cảm thấy gì khi ai đó nói cảm ơn mà không có bất kỳ cảm giác nào bạn không cảm thấy gì và bạn biết cảm giác như thế nào khi ai đó nói cảm ơn bằng cả trái tim của họ những lời nói đều giống nhau trong cả hai trường hợp nhưng khi cảm giác biết ơn được thêm vào Bạn có thể cảm thấy tác động của năng lượng đã đến với bạn ngay lập tức. Khi bạn đặt cảm xúc vào từ cảm ơn, bạn đã tạo cho từ ngữ có cánh. Ngày 194 Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu, cơ hội tốt nhất bạn có để tìm thấy hạnh phúc tuyệt đối với một người hoàn hảo. Bất kể đó có thể là ai, là nếu bạn đầu hàng vũ trụ. Cho phép vũ trụ mang tình yêu của cuộc đời bạn đến với bạn và đưa bạn đến với họ. Điều này có nghĩa là bạn phải thoát ra khỏi con đường và trở nên dễ tiếp thu những khả năng mà vũ trụ trình bày cho bạn Từ góc nhìn nhỏ hơn của chúng ta, chúng ta không thể nhìn thấy mọi thứ Nhưng từ góc độ tổng thể của nó, vũ trụ biết những kết hợp hoàn hảo Ngày 195 Những lời nói tử tế tạo ra sự tự tin Lòng tốt trong suy nghĩ tạo ra sự vĩ đại Lòng tốt cho đi tạo ra tình yêu Ngày 196 Căng thẳng Lo lắng và lo lắng chỉ đơn giản đến từ việc bạn dự tính suy nghĩ của mình về tương lai và tưởng tượng ra một điều gì đó tồi tệ. Điều này đang tập trung vào những gì bạn không muốn. Nếu bạn thấy rằng tâm trí của bạn đang dự đoán về tương lai một cách tiêu cực, hãy tập trung cao độ vào ngay bây giờ. Tiếp tục đưa bản thân trở lại hiện tại. Hãy sử dụng tất cả ý chí của bạn và tập trung tâm trí của bạn trong chính khoảnh khắc này, bởi vì trong khoảnh khắc này của bây giờ là hoàn toàn bình an. Ngày 197 Đây có phải là một suy nghĩ mà bạn giữ Tôi không có tiền để cho Nhưng khi tôi có tiền thì tôi sẽ cho Nếu đúng như vậy Bạn sẽ không bao giờ có tiền Cách nhanh nhất để thu hút bất cứ thứ gì Là đưa nó cho người khác Vì vậy nếu đó là tiền bạn muốn thu hút Thì hãy cho nó Bạn có thể cho 10 đô la mỹ hoặc 5 đô la mỹ Hoặc 1 đô la mỹ Không quan trọng số tiền là bao nhiêu Chỉ cần đưa nó Không quan trọng bao nhiêu và không quan trọng bạn cho đi đâu Chỉ cần cho đi Ngày 198 Bạn càng thực hành lòng biết ơn, bạn sẽ cảm nhận được nó sâu sắc hơn trong trái tim mình và chiều sâu của cảm giác là chìa khóa. Bạn càng cảm nhận nó một cách sâu sắc và chân thành, bạn càng mang lại nhiều hạnh phúc cho chính mình trong mọi lĩnh vực. Hãy quan sát những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn khi bạn thực hành lòng biết ơn ở mọi cơ hội, mọi ngày. Ngày 199 Bất cứ khi nào bạn yêu cầu điều gì đó cho bản thân, hãy thử yêu cầu cả thế giới. Những điều tốt đẹp cho bạn, những điều tốt đẹp cho thế giới Thịnh vượng cho bạn, thịnh vượng cho thế giới Sức khỏe cho bạn, sức khỏe cho thế giới Doi cho bạn, niềm vui cho thế giới Tình yêu và sự hòa hợp cho bạn, tình yêu và sự hòa hợp cho tất cả mọi người trên thế giới Đó là một điều nhỏ nhưng có kết quả đáng kinh ngạc Ngày 200 Vì vậy, thường khi mọi thứ thay đổi trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta có khả năng chống lại sự thay đổi đó Điều này là do Khi mọi người nhìn thấy một thay đổi lớn xuất hiện, họ thường lo sợ rằng đó là một điều gì đó tồi tệ. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là khi một điều gì đó thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta, điều đó có nghĩa là một điều gì đó tốt hơn đang đến. Không thể có chân không trong vũ trụ, và khi một cái gì đó di chuyển ra ngoài, một cái gì đó phải đến và thay thế nó. Khi thay đổi đến, phải thư giãn, hoàn toàn tin tưởng và biết rằng thay đổi là tất cả tốt. Một cái gì đó tuyệt vời hơn đang đến với bạn, Ngày 201 Nếu bạn muốn thu hút một công việc tốt hơn hoặc bất cứ điều gì tốt hơn những gì bạn hiện có, điều quan trọng là phải hiểu luật hấp dẫn hoạt động như thế nào. Bạn biết rằng để mang lại điều gì đó tốt hơn, bạn phải hình dung thứ tốt hơn đó trông như thế nào trong tâm trí bạn và sau đó sống trong bức tranh đó như thế nó đang ở đây bây giờ. Nhưng bạn cũng nên biết rằng nếu bạn phàn nàn về công việc hiện tại và tiếp tục tập trung vào những điều tiêu cực, bạn sẽ không bao giờ mang lại công việc tốt hơn cho mình. Bạn phải tìm kiếm những điều để biết ơn trong công việc hiện tại của bạn. Mỗi điều bạn thấy biết ơn sẽ giúp mang lại công việc tốt hơn cho bạn. Đó thực sự là việc làm đúng luật. Ngày 202 Quan sát ô tô của một người và bạn sẽ biết được điều gì đó về chủ nhân của nó. Những chiếc xe sạch sẽ lấp lánh là bằng chứng cho thấy chủ nhân của chúng đánh giá cao chúng. Những chiếc xe rất bẩn và lộn xộn không được đánh giá cao. Một người đang thu hút những chiếc xe thậm chí còn tốt hơn loại còn lại đang thu hút những chiếc xe ít hơn. Đánh giá cao những thứ bạn đang có là sử dụng luật hấp dẫn một cách thông minh. Ngày 203 Hãy quyết tâm để duy trì sự mạnh mẽ, kiên định và hết sức say mê trong đêm đen tối nhất của nghịch cảnh như bạn đang ở trong ngày thành vượng nhất. Đừng cảm thấy thất vọng khi mọi thứ có vẻ đáng thất vọng. Hãy luôn hướng tới cùng một tương lai rực rỡ bất kể hoàn cảnh, điều kiện hoặc sự kiện. Đừng mất lòng khi mọi việc diễn ra không như ý muốn. Tiếp tục không bị xáo trộn trong quyết tâm ban đầu của bạn để làm cho mọi thứ đi đúng hướng. Người đàn ông không bao giờ yếu đi khi mọi thứ chống lại, anh ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn cho đến khi mọi thứ thỏa mãn cho anh ta. Cuối cùng anh ta sẽ có tất cả sức mạnh mà anh ta có thể mong muốn hoặc cần. Hãy luôn mạnh mẽ và bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Lực lượng của bạn và cách sử dụng chúng. Ngày 204 Luật hấp dẫn là một chiếc máy photocopy khổng lồ. Nó sao chụp những gì chúng ta chứa đựng trong tâm trí và gửi lại cho chúng ta như những hoàn cảnh và sự kiện trong cuộc sống của chúng ta. Đây là một điều tuyệt vời, bởi vì chúng tôi đang nhận được phản hồi rất rõ ràng về cách chúng tôi đang làm trong cuộc sống của mình. Ví dụ, nếu bạn không thấy đủ tiền trong cuộc sống của mình, bạn biết bạn phải tạo ra sự phong phú trong tâm trí và trí tưởng tượng của mình để luật pháp có thể sao chép số tiền đó và gửi lại cho bạn. Ngày thứ 205 Cho dù suy nghĩ của bạn là về điều gì đó có thật hay điều gì đó không có thật, cho dù suy nghĩ của bạn về cuộc sống hiện tại hay về cách bạn muốn cuộc sống của mình trở thành hiện thực, luật hấp dẫn đang đáp ứng những suy nghĩ đó. Nói cách khác, luật hấp dẫn không biết liệu bạn đang tưởng tượng điều gì đó hay nó có thật. Bây giờ bạn đã hiểu sức mạnh của trí tưởng tượng của bạn. Ngày thứ 206 Dưới đây là 4 điều cơ bản cần làm để tạo ra tiền bằng cách sử dụng luật hấp dẫn. 1. Hãy nghĩ đến những suy nghĩ dư giả trong một ngày hơn là thiếu tiền 2. Hãy hạnh phúc ngay bây giờ mà không cần tiền 3. Hãy thật sự biết ơn tất cả những gì bạn có bây giờ 4. Trao những điều tốt nhất của bản thân cho người khác 4 bước đơn giản Bạn có thể làm chúng nếu bạn muốn đủ Ngày 207 Luật hấp dẫn chưa bao giờ làm thất bại bất cứ ai Và vì vậy nó sẽ không làm bạn thất vọng Luật không thất bại Khi mọi thứ không xuất hiện như mong muốn Luôn luôn là do người đó sử dụng luật không đúng Luật pháp là không thể sai lầm Và vì vậy khi bạn làm việc hoàn toàn hài hòa với luật pháp Bạn sẽ nhận được kết quả Ngày 208 Đôi khi, khi chúng ta không đủ can đảm để thay đổi Mọi thứ xung quanh chúng ta đều thay đổi để hướng chúng ta đến một con đường mới Bạn không thể ngăn bản thân phát triển Sự tiến hóa đòi hỏi điều đó Ngày 209 Không có gì bạn không thể làm, và nếu bạn tiếp cận mọi thứ trong cuộc sống theo đúng thứ tự, bạn sẽ làm được mọi thứ bạn muốn. Hãy sống giấc mơ của bạn từ bên trong đầu tiên, hoàn toàn và toàn bộ, và sau đó nó sẽ hiển hiện trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đã điều chỉnh hoàn toàn nội tâm của mình, bạn sẽ từ hóa mọi thứ bạn cần để ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Đây là luật. Tất cả sự sáng tạo trong cuộc sống của bạn đều bắt đầu từ bên trong bạn. Ngày 210 Hãy cố gắng trở thành người đầu tiên, đầu tiên gật đầu, đầu tiên mỉm cười, đầu tiên khen ngợi và đầu tiên là tha thứ. Vô danh Ngày 211 Có sức mạnh to lớn trong lời nói của bạn, bởi vì chúng là những suy nghĩ mà bạn đã tiếp thêm năng lượng cho nó. Hãy nhận biết những gì bạn đang nói. Xem chừng ngôn ngữ của bạn. Đó là một khoảnh khắc ngoạn một khi bạn bắt gặp những từ không mong muốn của mình giữa dòng. Bởi vì nó có nghĩa là bạn đang trở nên có ý thức và ý thức hơn. Đúng. Ngày 212 Vũ trụ vô tận giống như mặt trời của chúng ta. Bản chất của mặt trời là mang lại ánh sáng và sự sống. Mặt trời không thể tồn tại hoặc là một mặt trời trừ khi nó mang lại ánh sáng và sự sống. Bạn có thể tưởng tượng một buổi sáng nào đó, mặt trời thức dậy khi nó mọc và nghĩ, tôi chẳng ngấy ánh sáng và sự sống. Thời điểm mặt trời nương trao sự sống, nó không thể tồn tại. Vũ trụ vô tận cũng giống như mặt trời Bản chất và bản chất của vũ trụ vô tận đang ban tặng Và nó không thể tồn tại nếu không Khi chúng ta hòa hợp với các quy luật của vũ trụ Chúng ta cảm nhận được niềm vui của sự cho đi liên tục của nó ngày 213 Điều quan trọng cần nhớ là bạn đang rung một tần số mỗi giây Để thay đổi hoàn cảnh bên ngoài Và chuyển cuộc sống của bạn lên một tầm cao hơn Bạn phải thay đổi tần số bên trong con người bạn Những suy nghĩ về lòng tốt Lời nói tốt và hành động tốt sẽ nâng tần suất của bạn lên cao hơn. Tần suất của bạn càng cao, bạn càng mang lại nhiều điều tốt đẹp cho bạn. Ngày 214 Khi bạn không hòa hợp với luật pháp, bạn cảm thấy thiếu thốn trong cuộc sống của mình, nhưng đó chỉ là trải nghiệm bạn đang tạo ra. Vũ trụ liên tục cho đi, và vì vậy bạn phải học cách điều chỉnh bản thân với sự hài hòa của vũ trụ. Và giai điệu hoàn hảo là thế này, suy nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt. Ngày 215 Vũ trụ yêu bạn hoàn toàn và hoàn toàn Cho dù bạn có bao nhiêu sai lầm Cho dù bạn đang ở đâu trong cuộc đời Cho dù bạn nghĩ gì về bạn Thì vũ trụ vẫn yêu bạn mãi mãi Ngày 216 Bạn thực sự muốn gì? Kết quả bạn muốn là gì? Công việc của bạn là nắm giữ kết quả Của những gì bạn muốn Và cảm nhận kết quả như thế nó đang ở đây bây giờ Đó là công việc của bạn Cách nó sẽ đến là công việc của vũ trụ Vì vậy Nhiều người bắt đầu nghiên cứu điều này và thử và tìm ra cách thực hiện. Đây là một ví dụ đơn giản. Một người muốn vào một trường đại học đắt tiền và vì vậy họ cố gắng tính xem họ sẽ kiếm được tiền như thế nào để học đại học. Nhưng kết quả là được vào trường đại học. Người đó phải tập trung vào việc học tại trường đại học đó, đó là công việc của họ. Tập trung vào kết quả và cho phép vũ trụ sử dụng những cách vô hạn của nó để biến nó thành hiện thực. Ngày 217 Giống như một viên đã nếu xuống nước, suy nghĩ tạo ra những gợn sóng và sóng lan ra đại dương lớn của tư tưởng. Tuy nhiên, có sự khác biệt này, sóng trên mặt nước chỉ di chuyển trên một mặt phẫn theo mọi hướng, trong khi sóng suy nghĩ di chuyển theo mọi hướng từ một trung tâm chung, cũng giống như các tia từ mặt trời. Ngày 218 Bạn có thể là nguồn cảm hứng cho những người đang gặp khó khăn bằng cách không hạ thấp bản thân trước nỗi buồn của họ, mà bằng cách nâng họ lên bằng ánh sáng của niềm vui của bạn. Bạn sẽ luôn biết liệu bạn có đang là nguồn cảm hứng hay không bằng cách bạn cảm thấy. Nếu bạn có thể duy trì tình cảm tốt đẹp của mình, ánh sáng của niềm vui trong bạn sẽ sáng rực rỡ. Thời điểm bạn bắt đầu cảm thấy nặng nề hoặc không tốt, bạn sẽ biết rằng tiêu cực của vấn đề đang ảnh hưởng đến bạn, và bạn thực sự phải từ bỏ và khôi phục lại cảm giác tốt. Bạn không có gì để cho bất cứ ai trừ khi niềm vui bên trong bạn đang tỏa ra bên ngoài. Ngày 219 Dù tình hình tài chính bạn đang ở hiện tại là gì, đó là điều mà bạn đã biến thành hiện thực thông qua suy nghĩ của mình. Nếu nó không phải là những gì bạn muốn, thì bạn đã tạo ra nó một cách vô thức, nhưng bạn vẫn tạo ra nó. Khi bạn có thể nhìn thấy điều này, bạn sẽ hiểu được sức mạnh của bạn trong việc tạo ra. Và bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là tạo ra những gì bạn muốn, một cách có ý thức. Ngày 220 Khi bạn nhắm mắt lại và bạn hình dung ra việc có tiền và tưởng tượng làm tất cả những điều bạn muốn với số tiền đó, bạn đang tạo ra một thực tế mới. Tiềm thức của bạn và luật hấp dẫn không biết liệu bạn đang tưởng tượng điều gì đó hay nó có thật. Và khi bạn tưởng tượng, luật hấp dẫn tiếp nhận những suy nghĩ và hình ảnh đó như thế bạn đang thực sự sống chúng và nó phải trả lại những hình ảnh đó cho bạn. Khi bạn ở nơi mà những gì bạn đang tưởng tượng cảm thấy có thật, Bạn sẽ biết rằng nó đã đi sâu vào tiềm thức của bạn và lột hấp dẫn phải giải quyết nó. Ngày 221 Khi bạn đi thanh toán các hóa đơn của mình, hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn và tạo ra bất kỳ trò chơi nào bạn thích. Hãy tưởng tượng hóa đơn của bạn là set, hoặc tưởng tượng rằng bạn đang tặng tiền như một món quà khi bạn thanh toán chúng. Thêm các số không vào bản sao kê ngân hàng của bạn hoặc đặt set ngân hàng vũ trụ từ trang web biến mật trên gương phòng tắm, trên tủ lạnh. Ở cuối màn hình TV, trên lò nướng, trên tấm che trong ô tô, trên bàn làm việc của bạn hoặc trên máy tính của bạn, chơi, giả vờ và bị ra những trò chơi sẽ ngấm vào tiềm thức của bạn với cảm giác dạt dào. Ngày thứ 222. Cách nhanh nhất để nhận là cho đi, bởi vì cho đi bắt đầu hành động nhận lại có đi có lại. Tất cả chúng ta đều nhận được tùy theo số tiền chúng ta cho đi. Hãy cống hiến những gì tốt nhất của bạn ở mọi nơi bạn đến. Hãy nở một nụ cười Cảm tạ, cho đi lòng tốt, trao tình yêu Sự cho đi của bạn phải là sự cho đi mà không mong nhận lại Một sự cho đi để mang lại niềm vui tuyệt đối cho nó Ngày 223 Mọi tôn giáo trên hành tinh đều bảo chúng ta phải có niềm tin Niềm tin là khi bạn không thể nhìn thấy như thế nào Nhưng bạn hoàn toàn biết rằng khoảnh khắc bạn có được giấc mơ Nó đã được trao cho bạn Và tất cả những gì bạn phải làm là thư giãn và cho phép vũ trụ từ hóa bạn đến với giấc mơ và giấc mơ của bạn đến với bạn. Ngày 224 Tất cả những gì chúng ta là kết quả của những gì chúng ta đã nghĩ. Nếu một người đàn ông nói hoặc hành động với một ý nghĩa xấu xa, thì nỗi đau sẽ theo sau anh ta. Nếu một người đàn ông nói hoặc hành động với một ý nghĩa trong sáng, hạnh phúc sẽ theo anh ta, như một cái bóng không bao giờ rời xa anh ấy. Ngày 225 Bởi vì mọi thứ đều đã tồn tại trong thế giới tâm linh, bạn muốn gì cũng có, và thực tế nó vẫn luôn tồn tại vì không có thời gian trong thế giới tâm linh. Đó có thể là một ý tưởng khó hiểu đối với trí ốc thể chất hạn chế của chúng ta. Nhưng điểm quan trọng là nếu điều bạn muốn đã tồn tại, thì bạn sẽ hiểu rằng khoảnh khắc bạn yêu cầu nó được trao cho bạn. Và tất cả những gì bạn phải làm để mang những gì bạn muốn từ thế giới tinh thần sang thế giới vật chất là phát ra rung động chính xác như những gì bạn muốn. Bạn không cần phải tạo ra những gì bạn muốn, vì nó đã tồn tại. Hãy rung động trước những gì bạn muốn, và bạn sẽ đưa nó vào thế giới vật chất thông qua bạn. Ngày 226 Khi bạn chỉ trích hoặc đổ lỗi cho bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai, hãy để xem bạn đang cảm thấy như thế nào. Những cảm giác tồi tệ đó đang cho bạn biết rõ ràng rằng bạn đang thu hút sự tiêu cực. Hãy chú ý đến sự hướng dẫn không thể sai lầm mà vũ trụ đang truyền cho bạn thông qua cảm xúc của bạn. Cảm thấy bất cứ điều gì kém hơn tốt Chỉ đơn giản là không có giá trị nó Ngày 227 Đây là danh sách kiểm tra Để đảm bảo rằng bạn đã mở các kênh tiếp nhận của mình Bạn có nhận được lời khen tốt không? Bạn có dễ dàng nhận được những món quà bất ngờ? Bạn có chấp nhận sự giúp đỡ khi nó được đề nghị không? Bạn có chấp nhận bữa ăn của bạn được trả bởi một người bạn? Đây là những điều nhỏ nhặt Nhưng chúng sẽ giúp bạn biết Liệu bạn có sẵn sàng đón nhận hay không? Hãy nhớ rằng Vũ trụ đang chuyển động qua mọi người và mọi hoàn cảnh để trao cho bạn. Ngày 228 Suy nghĩ và cảm xúc của bạn là nguyên nhân và những gì biểu hiện là kết quả. Vì vậy nếu bạn hiểu rõ những gì bạn đang muốn, bạn đang hoàn thành tất cả những gì bạn phải làm. Vì nó là bên trong, vì vậy nó là không có. Vì nó ở bên trong bạn, nên nó ở bên ngoài bạn. Hãy nhớ rằng, bên trong bạn là nguyên nhân và thế giới bên ngoài là kết quả. Ngày 229 Nếu một hành động trong cuộc sống của bạn có vẻ như nó trái ngược với những gì bạn muốn, thì hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn trong khi bạn đang thực hiện hành động đó. Bạn có thể sử dụng các hành động của mình hàng ngày để giúp tạo ra những gì bạn muốn. Ví dụ, khi bạn đang lái chiếc xe cũ của, của mình, bạn có thể tưởng tượng rằng bạn đang thực sự lái chiếc xe mới mà bạn muốn. Khi bạn lấy ví của mình, bạn có thể tưởng tượng nó đang nổ tung với những tờ tiền. Bạn có thể thay đổi bất kỳ hành động nào thành trò chơi tạo niềm tin là phù hợp với những gì bạn muốn. Hãy nhớ rằng luật hấp dẫn không biết một cái gì đó là thật hay là tưởng tượng. Ngày thứ 230 Khi tôi làm bộ phim bí mật, tôi cũng đang học luật, và trong một thời gian, tôi đã mắc sai lầm khi tìm kiếm sự giúp đỡ ở thế giới bên ngoài. Tôi đã tạo ra một bộ phim tiêu tốn hàng triệu đô la, và khi bắt đầu, tôi đã mắc rất nhiều nợ. Bất kể tôi đi đâu hay tìm kiếm sự giúp đỡ, Nó vẫn không xuất hiện Hết cánh cửa này đến cánh cửa khác đóng sầm vào mặt tôi Tôi đã tìm nhầm chỗ để được giúp đỡ Bởi vì tất cả sức mạnh của vũ trụ đều nằm trong tôi Một khi tôi thay đổi bản thân và kết nối với sức mạnh bên trong mình Và chỉ tập trung vào đó Tôi đã cho phép vũ trụ tìm thấy điều hoàn hảo đường Tôi đã làm công việc của mình và nắm giữ kết quả bằng cả trái tim Ký ốc và thể chất của mình Và con đường sáng ngời. Ngày. ngày 231 Bạn có thể tự do lựa chọn những gì bạn nghĩ nhưng kết quả của suy nghĩ của bạn được điều chỉnh bởi một quy luật bất biến. Ngày 232 Khi bạn tìm thấy mục đích của mình, nó giống như trái tim của bạn đã được thỏa mãn với niềm đam mê. Bạn biết điều đó một cách tuyệt đối, không nghi ngờ gì nữa. Ngày 233 Không có giới hạn nào về mức độ bạn có thể tăng tần suất của mình, bởi vì không có giới hạn nào đối với những suy nghĩ tốt bạn có thể nghĩ. Những lời tốt đẹp bạn có thể nói hoặc những hành động tử tế mà bạn có thể thực hiện. Bên cạnh việc thay đổi cuộc sống của chính bạn thông qua việc nâng cao tần suất của bạn, bạn cũng nâng cao cuộc sống của những người khác. Tần số tích cực của năng lượng của bạn phát ra giống như gợi sóng từ một viên đá ném vào nước, chạm vào hành tinh của chúng ta và mọi sinh vật sống trên đó. Khi bạn vươn cao hơn, bạn mang cả thế giới theo mình. 1234 Không một người hay quyền lực nào ở thế giới bên ngoài có thể so sánh với sức mạnh mà bạn có bên trong mình. Tìm kiếm sức mạnh bên trong, vì nó biết cách hoàn hảo cho bạn. Ngày 235 Bạn không thể mang lại những gì bạn muốn nếu bạn đang cảm thấy căng thẫn. Căng thẫn hoặc bất kỳ căng thẫn nào là thứ bạn phải loại bỏ khỏi hệ thống của mình. Bạn phải để cho căng thẫn qua đi, đó là cách duy nhất bạn có thể mang lại những gì bạn muốn. Cảm xúc của sự căng thẳng đang nói mạnh mẽ rằng bạn không có những gì bạn muốn Căng thẳng hay căng thẳng là sự thiếu vắng niềm tin Và vì vậy, để xóa bỏ nó, tất cả những gì bạn phải làm là tăng cường niềm tin của mình Ngày 236 Niềm tin là tin tưởng vào những điều tốt đẹp Sợ hãi là đặt niềm tin của bạn vào điều xấu Ngày 237 Bất cứ điều gì bạn muốn mang vào cuộc sống của bạn, bạn phải chơi hát Bạn có muốn yêu không? Sau đó, cho nó. Bạn có muốn được đánh giá cao? Sau đó, cho nó. Bạn có muốn hiểu không? Sau đó, cho nó. Bạn có muốn niềm vui và hạnh phúc? Sau đó đưa nó cho người khác. Bạn có khả năng trao rất nhiều tình yêu thương, sự đánh giá cao, sự hiểu biết và hạnh phúc cho rất nhiều người mỗi ngày. Ngày 238 Khi bạn đã quyết định mình muốn làm gì? Hãy nói với bản thân hàng nghìn lần mỗi ngày rằng bạn sẽ làm được Cách tốt nhất sẽ sớm mở ra Bạn sẽ có cơ hội mà bạn mong muốn Ngày 239 Đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không tìm kiếm điều tốt đẹp Cảm nhận điều tốt đẹp bên trong bạn Ca ngợi, đánh giá cao, chúc phúc và biết ơn Hãy biến nó thành cam kết cuộc đời của bạn Và bạn sẽ vô cùng kinh ngạc với những gì xảy ra trong cuộc đời mình Ngày 240 Khi một thay đổi lớn xảy ra trong cuộc sống của bạn, nó buộc bạn phải thay đổi hướng đi. Đôi khi con đường mới có thể không dễ dàng, nhưng bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng có một sự tuyệt vời dành cho bạn trên con đường mới. Bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng con đường mới chứa đựng những điều mà bạn không thể trải qua nếu không. Khi nhìn lại một sự kiện tiêu cực đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta thường thấy rằng thực tế nó đã biến đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Chúng tôi thấy sự kiện đó đã hướng chúng tôi đến một cuộc sống mà chúng tôi sẽ không thay đổi vì bất cứ điều gì. Ngày 241 Người Babylon cổ đại thực hành một quy luật quan trọng là nguyên nhân dẫn đến sự thịnh vượng to lớn của họ. Họ đã sử dụng luật thập phân liên quan đến việc đưa ra một phần mười số tiền hoặc sự giàu có mà bạn nhận được. Luật thập phân nói rằng bạn phải cho để nhận, và người Babylon biết rằng việc thực hành luật này đã mở ra một dòng chảy vô dào. Nếu bạn đang nghĩ... Tôi sẽ cho khi tôi có đủ tiền, thì luật thập phân nói rằng bạn sẽ không bao giờ có đủ tiền, bởi vì bạn phải cho trước. Nhiều người trong số những người giàu có nhất trên hành tinh đã giúp hết sức để giàu có, và họ chưa bao giờ mừng dân phần 10. Ngày 242 Khi bạn nhìn lại bản thân và cảm thấy không hài lòng về bất kỳ phần nào của mình, bạn sẽ tiếp tục thu hút cảm giác không hài lòng, bởi vì quy luật phản chiếu lại chính xác những gì bạn đang nắm giữ bên trong. Hãy kinh ngạc và ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy của bạn. Ngày 243. Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta có thể làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp nhất có thể. Hãy nghĩ về câu chuyện về Morris Goodman trong bộ phim bí mật. Morris nằm trong bệnh viện, bị liệt hoàn toàn, chỉ có thể chớp mắt. Nhưng anh biết mình vẫn có thể sử dụng trí óc để hình dung và chống lại mọi khó khăn. Morris bước đi. Hình dung cuộc sống của bạn thật đáng lệ trình dung bản thân trong niềm vui hoàn toàn và giữ vững tầm nhìn đó cho dù thế nào đi nữa. Ngày 244 Bạn là một nam châm. Bạn mang đến cho bạn bất cứ điều gì bạn đang cảm thấy bên trong, vì vậy hãy là nam châm của niềm vui và liên tục làm việc này với tất cả khả năng của bạn. Niềm vui là cảm giác bên trong bạn và bạn có thể khiến bản thân cảm thấy rằng bất kể điều gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hãy biết rằng để sống phù hợp với quy luật Bạn phải có niềm vui để cuộc sống tràn ngập niềm vui đến với bạn. Ngày 245 Hầu hết mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi họ quyết tâm như vậy. Ngày 246 Mọi người trải qua cả cuộc đời để theo đuổi mọi thứ trong thế giới vật chất và họ không khám phá ra được kho báu lớn nhất, đó là bên trong họ. Nhắm mắt nhìn thế giới bên ngoài, hướng suy nghĩ và lời nói của bạn vào bên trong con người bạn. Bực thầy bên trong bạn là chìa khóa của tất cả các kho báu trên thế giới. Ngày thứ 247 Bạn có chủ bên trong mình và bạn đang được hướng dẫn trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Hãy tự suy nghĩ và lựa chọn cho chính mình. Ngày 248 Cơ thể của bạn giống hệt như một chiếc máy chiếu phim và bộ phim chạy qua máy chiếu là tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Tất cả những gì bạn nhìn thấy trên màn hình cuộc sống của bạn là những gì đã được chiếu từ bên trong bạn và là những gì bạn đã đưa vào bộ phim. Bằng cách chọn những suy nghĩ và cảm xúc cao hơn, bạn có thể thay đổi những gì bạn nhìn thấy trên màn hình bất cứ lúc nào. Bạn có toàn quyền kiểm soát những gì đi vào phim của bạn. Ngày 249 Bộ phim của cuộc đời bạn diễn ra như thế nào? Bạn có cần thực hiện bất kỳ thay đổi kịch bản nào về tiền bạc, sức khỏe hoặc các mối quan hệ không? Có bất kỳ chỉnh sửa nào mà bạn muốn thực hiện không? Hôm nay là ngày để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bộ phim của bạn mà bạn muốn, bởi vì những thay đổi của ngày hôm nay sẽ được chiếu vào ngày mai. Bạn đang tạo ra bộ phim của cuộc đời mình và nó nằm trong tay bạn, mỗi ngày. Ngày 250 Dù còn nhiều điều phải học và còn nhiều điều cần phải nghiên cứu, nhưng chân lý của cuộc sống có trong mọi thứ trên thế giới xung quanh bạn. Nếu bạn có tin mắt để nhìn thấy, Chỉ sự thiếu hiểu biết và những niềm tin cố định của chúng ta mới khiến chúng ta mù quán trước sự thật. Tiếp tục đặt câu hỏi trong chính bạn, tiếp tục học hỏi, tiếp tục buông bỏ những niềm tin cố định và sự thật sẽ mở ra trong bạn. Ngày 251 Khi bạn được truyền cảm hứng bởi một mục đích lớn lao nào đó, một dự án phi thường nào đó, mọi suy nghĩ của bạn sẽ phá vỡ mối liên kết của chúng. Tâm trí của bạn vượt qua những giới hạn, ý thức của bạn mở rộng theo mọi hướng, và bạn thấy mình đang ở trong một thế giới mới, tuyệt vời và tuyệt vời. Lực lượng, tài năng và tài năng nguồn gốc trở nên sống động, và bạn khám phá ra bản thân trở thành một người vĩ đại hơn nhiều so với những gì bạn từng mơ ước. Ngày 252 Bạn phải nói như thế bạn có những gì bạn muốn bây giờ. Cái này rất quan trọng. Lục đáp ứng chính xác những suy nghĩ và lời nói của bạn, và vì vậy nếu bạn thấy điều gì đó đang tồn tại trong tương lai, bạn thực sự đang ngăn nó xảy ra ngay bây giờ. Bạn phải cảm thấy nó như thế bạn có nó bây giờ. Ngày 253 Khi bạn thực hành và thực hành luật hấp dẫn, những rung động của suy nghĩ và cảm xúc của bạn ngày càng cao hơn. Không có giới hạn nào về mức độ rung động của chúng và khi chúng rung động càng ngày càng cao thì cuộc sống của bạn ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, đây là một quá trình từng bước và cách duy nhất để tiến lên cao hơn là từng bước. Vì vậy, hãy cảm thấy tốt nhất có thể mỗi ngày, nghĩ nhiều suy nghĩ tốt nhất có thể mỗi ngày và bạn sẽ đạt được điều đó. Ngày 254 Cách để kiểm soát hoàn toàn pháp luật là kiểm soát hoàn toàn bản thân, kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và bạn sẽ trở thành bậc thầy của luật hấp dẫn bởi vì bạn đã trở thành người làm chủ chính mình. Ngày 255 Không một con người nào lại cố tình mang đến cho họ bất cứ thứ gì mà họ không muốn, nhưng thật không may trong suốt lịch sử nhân loại, rất nhiều con người đã phải chịu đựng đau đớn, buồn phiền và mất mát vì họ không nhận thức được một quy luật ảnh hưởng đến cuộc sống của họ hơn bất kỳ ai. Ha! Tiến trình lịch sử giờ đây đã thay đổi, bởi vì bạn có kiến thức về luật hấp dẫn và bạn có thể tạo ra cuộc sống mà bạn xứng đáng. Bạn đang thay đổi lịch sử. Ngày 256 Công việc của bạn là bạn và chỉ bạn. Khi bạn đang làm việc theo quy luật, không ai có thể đến giữa bạn và vũ trụ. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng một người khác có thể cản trở những gì bạn muốn, thì bạn đã chuyển sang hướng tiêu cực, tập trung vào việc tạo ra những gì bạn muốn. Bạn là trung tâm vận hành thiên liêng trong cuộc sống của bạn, và đối tác của bạn là vũ trụ. Không ai có thể cản đường sáng tạo của bạn. Ngày 257 Khi bạn không quyết định nên sẽ vào con đường nào hoặc đi theo con đường nào, hãy nhớ rằng có một người biết và sẽ hướng dẫn bạn trong mọi quyết định và ngã sẽ trong cuộc đời của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là hỏi tin rằng bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn như mong muốn và sau đó hãy tỉnh táo để nhận được câu trả lời của mình. Quyền năng tối cao của vũ trụ ở bên bạn mỗi khi bạn bước đi và tất cả những gì bạn phải làm là dựa vào sức mạnh của đó và yêu cầu. Ngày 258 Đó là khi bạn không còn cảm thấy cần tiền nữa thì tiền sẽ đến. Cảm giác cần tiền xuất phát từ suy nghĩ rằng bạn không có đủ và vì vậy bạn tiếp tục tạo ra không có đủ tiền. Ngày 259 Số phận của chúng ta không được vạch ra cho chúng ta bởi một sức mạnh bên ngoài nào đó Chúng tôi vạch ra nó cho chính mình Những gì chúng ta nghĩ và làm trong hiện tại quyết định những gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai Không có gì trong cuộc sống của bạn mà bạn không thể sửa đổi, thay đổi hoặc cải thiện khi bạn học cách điều chỉnh suy nghĩ của mình Ngày 260 Bạn càng cố giữ chặt một thứ mà bạn sợ mất đi Bạn càng đẩy nó ra xa Những suy nghĩ đó chứa đầy nỗi sợ hãi Và nếu bạn tiếp tục cố chấp, điều bạn sợ nhất sẽ ập đến với bạn Không sợ gì, chỉ nghĩ về những gì bạn muốn Nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều Ngày 261 Sự thật sẽ giải phóng bạn Tất cả những đau đớn và khổ sở trên thế giới đều bắt nguồn từ việc con người không biết đến những quy luật bất biến của vũ trụ Các nguyên tắc trong The Secret đã được trao cho mỗi người để chứng minh quy luật vũ trụ cho chính họ Hãy chứng minh điều đó cho chính bạn Và sự thật sẽ giải thoát cho bạn Ngày 262 Niềm tin được tạo ra bằng cách suy nghĩ suy nghĩ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trở thành niềm tin. Niềm tin là một tần số liên tục mà bạn đang truyền đi và niềm tin của chúng ta là thứ mạnh nhất tạo nên cuộc sống của chúng ta thông qua luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn đáp ứng những gì bạn tin tưởng. Đó là lý do tại sao khi bạn muốn tạo ra thứ gì đó, bạn phải hỏi và tin tưởng, rồi bạn sẽ nhận được. Ngày 263 Bản chất thực sự của bạn là tình yêu, và bằng chứng là bạn có một nguồn cung cấp không giới hạn về nó trong bạn. Không một con người nào có số lượng ít hơn, cũng như không ai có giới hạn về số lượng tình yêu mà họ có thể mang lại từ bên trong họ. Sức mạnh toàn năng của tình yêu khơi dậy luật hấp dẫn, đó là lực từ trường mạnh nhất trong vũ trụ. Ngày 264 Nếu một người tập trung vào bệnh tật thì họ đang vô tình thu hút thêm bệnh tật cho họ. Ngược lại, Nếu một người chú trọng đến sức khỏe hơn là bệnh tật Thì luật hấp dẫn phải tuân theo và sinh ra sức khỏe Các nguyên tắc của luật hấp dẫn là một công cụ mạnh mẽ để triệu tập sức mạnh chữa bệnh bên trong chúng ta Và có thể được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ hài hòa hoàn toàn với tất cả các thủ thuật y tế tuyệt vời hiện có ngày nay Hãy nhớ rằng nếu không có sức mạnh chữa lành bên trong chúng ta Thì không gì có thể chữa lành được Ngày 265 Nếu bạn yêu cầu một điều gì đó nhưng thực sự trong thâm tâm Bạn không tin rằng nó có thể được thể hiện ngay lập tức bởi vì nó quá lớn, thì bạn chính là người đang dành thời gian cho việc sáng tạo của mình. Bạn đang tạo ra thời gian cần thiết. Dựa trên nhận thức của bạn về kích thước của nghĩa là bạn muốn chuyển đổi từ thế giới tinh thần sang thế giới vật chất. Tin tưởng là bước thụ động của tạo hóa. Nếu bạn tin rằng bạn đã nhận được, thì bạn sẽ nhận được. Tiếp nhận là bước thứ ba trong quá trình sáng tạo, và đó là kết quả của việc bạn kết hợp chủ động và thụ động lại với nhau, tạo thành một tác phẩm hoàn hảo. Được sáng tạo giống hợp một cục viên, tích cực là hoạt động, phủ định là thu động, kết nối cả hai một cách hoàn hảo và bạn có quyền lực. Ngày 266 Một suy nghĩ mạnh mẽ hoặc một suy nghĩ tiếp diễn trong thời gian dài sẽ khiến chúng ta trở thành tâm điểm thu hút các làn sóng suy nghĩ tương ứng của người khác. Giống như thu hút giống như trong thế giới suy nghĩ, bạn gieo như vậy thì bạn sẽ gặp hái. Người đàn ông hay phụ nữ tràn đầy tình yêu nhìn thấy tình yêu từ mọi phía và thu hút tình yêu của người khác. Người đàn ông có hết trong tim nhận được tất cả hết mà anh ta có thể chịu đựng được. Người đàn ông nghĩ rằng chiến đấu nói chung sẽ chống lại tất cả chiến đấu mà anh ta muốn trước khi anh ta vượt qua. Và như vậy, mỗi người nhận được những gì anh ta yêu cầu qua điện tính không dây của tâm trí. Ngày 267, bạn đang siêng năng trong việc giữ cho chiếc xe của bạn luôn đầy nhiên liệu. Bạn có siêng năng giữ cho mình đầy đủ với những suy nghĩ tốt đẹp và cảm xúc tốt không? Bạn chỉ có thể đi theo hướng bạn muốn trong cuộc đời khi bạn có đủ nhiên liệu và đủ. Ngày 268 Bạn đang nhận được hàng nghìn tin nhắn từ vũ trụ mỗi ngày. Học cách nhận thức về sự giao tiếp này từ vũ trụ, người đang nói chuyện với bạn và hướng dẫn bạn trong mọi khoảnh khắc. Không có tai nạn và không có sự trùng hợp. Mọi dấu hiệu bạn nhận thấy, mọi từ bạn nghe được nói ra, mọi màu sắc. Mọi mùi hương, mọi âm thanh, mọi sự kiện và tình huống đều là vũ trụ đang nói với bạn Và bạn là người duy nhất biết được mức độ liên quan của chúng với bạn và những gì gia tiếp đang nói Sử dụng đôi mắt của bạn để xem Hãy sử dụng đôi tay của bạn để lắng nghe Sử dụng tất cả các giác quan của bạn Bởi vì bạn đang nhận được thông tin liên lạc thông qua tất cả chúng Ngày 269 Nhớ để nhớ có nghĩa là nhớ để ý thức Hãy nhớ để ý thức trong thời điểm này ngay bây giờ Nhận thức là nhìn thấy mọi thứ xung quanh bạn Nghe thấy mọi thứ xung quanh bạn Cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn Và hoàn toàn tập trung vào những gì bạn đang làm ngay bây giờ Hầu hết mọi người mang theo những điều họ không muốn Vì họ không nhận thức được rằng họ đang lắng nghe những suy nghĩ trong đầu về quá khứ và tương lai Họ thậm chí không nhận thức được rằng họ đang bị thuê miên bởi những suy nghĩ đó Và do đó đang sống cuộc sống của họ một cách vô thức Khi bạn nhớ nhận biết, bạn nhận biết ngay lập tức Bạn chỉ cần nhớ để nhớ Ngày 270 Mong muốn một cái gì đó là phù hợp với pháp luật Bạn thu hút những gì bạn mong muốn Cần một cái gì đó là lạm dụng luật Bạn không thể thu hút những gì bạn cần nếu bạn cảm thấy bạn cần nó khẩn cấp hoặc tuyệt vọng Bởi vì cảm xúc đó chứa đựng sự sợ hãi Loại nhu cầu đó khiến mọi thứ tránh xa Mong muốn mọi thứ Không cần gì cả Ngày 271 Để tạo Bước 1 Hỏi Điều đó có nghĩa là bạn hiểu sức, rất, rất rõ ràng về những gì bạn muốn bằng cách suy nghĩ hoàn toàn về nó. Hãy nhớ rằng thời điểm bạn yêu cầu những gì bạn muốn, nó đã tồn tại trong thế giới tâm linh. Hỏi là bước chủ động của quá trình sáng tạo. Bước 2. Tin tưởng Điều đó có nghĩa là bạn phải biết bên trong mình rằng những gì bạn yêu cầu là của bạn ngay lập tức. Niềm tin của bạn cung cấp nghĩa là bạn muốn chuyển đổi từ thế giới tinh thần sang thế giới vật chất. Tin tưởng là bước thụ động của tạo hóa. Bước 3. Nhận Nếu bạn tin rằng bạn đã nhận được, thì bạn sẽ nhận được. Tiếp nhận là bước thứ 3 trong quá trình sáng tạo, và nó là kết quả của việc bạn kết hợp chủ động và thụ động lại với nhau, tạo thành một tác phẩm hoàn hảo. Sự sáng tạo giống hợp một cục pin, tích cực là hoạt động, phủ định là thủ động, kết nối cả hai một cách hoàn hảo và bạn có quyền lực. Ngày 272. Hạnh phúc là một trạng thái tồn tại, Và đến từ bên trong bạn Theo luật hấp dẫn Bạn phải trở thành bên trong những gì bạn muốn ở bên ngoài Bạn đang chọn hạnh phúc bây giờ Hoặc bạn đang nghị biện cho việc không chọn hạnh phúc Nhưng không có lời bào chữ nào cho luật pháp Ngày 273 Chúng tôi không nhận được sự thông thái Chúng ta phải tự mình khám phá điều đó Sau một cuộc hành trình mà không ai có thể thay chúng ta hoặc phụ chúng ta Ngày 274 Chúng ta không thể nhìn thấy mọi thứ trong tương lai của mình, nhưng sức mạnh tối cao của vũ trụ có thể nhìn thấy mọi khả năng. Về các mối quan hệ, bạn có thể tin rằng ai đó phù hợp với mình trong khi sự thật có thể không phải như vậy. Bạn có thể yêu cầu một mối quan hệ hài hòa, hạnh phúc, yêu thương với một người cụ thể, nhưng nếu vũ trụ có thể thấy rằng bạn không thể có được mối quan hệ hạnh phúc đó với người đó, thì vũ trụ sẽ không mang họ đến với bạn. Yêu cầu một mối quan hệ hài hòa, hạnh phúc, yêu thương, Và sau đó cho phép vũ trụ giao người bạn đời hoàn hảo của bạn cho bạn, dù họ có thể là ai Ngày 275 Cách nhanh nhất để trở thành người làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của bạn là thông qua các tình huống thử thách Nếu cuộc sống của bạn đang diễn ra khá suôn sẻ Sẽ không có những cơ hội tương tự giúp bạn củng cố quyền lực và trở thành người làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình Bạn thấy đấy, ngay cả những thách thức cũng là những cơ hội đẹp để được nguyệt trang Ngày 276 Khi bạn không còn là nô lệ cho những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, khi họ không còn đường với bạn nữa mà không có sự đồng ý của bạn, bạn đã trở thành chủ nhân của bản thể bạn và toàn bộ cuộc sống của bạn ở thế giới bên ngoài sẽ được biến đổi. Bạn sẽ là người làm chủ lực pháp, bạn và cuộc sống của bạn. Ngày 277 Để khai thác sức mạnh của hạnh phúc bằng cách sử dụng hình dung, Hãy tưởng tượng với mũi hơi thở bạn thở ra rằng bà đang hít thở trong năng lượng sáng trắng, tinh khiết. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn tràn đầy năng lượng sáng đẹp, tinh khiết này, và thấy năng lượng này chiếu sáng từng tế bào trong cơ thể bạn cho đến khi toàn bộ bên trong và bên ngoài cơ thể bạn phát sáng và tỏa ra như một ngôi sao rực rỡ. Ngày 278 Chúng ta là một mô hình thu nhỏ chính xác, hay phiên bản thu nhỏ, của vũ trụ, và khi chúng ta biết chính mình, chúng ta biết toàn bộ vũ trụ. Ngày 279 Điều tuyệt vời nhất của tất cả là mỗi ngày, trong mọi tình huống, chúng ta có thể thấy chúng ta đang làm như thế nào. Thế giới và cuộc sống của chúng ta liên tục cho chúng ta phản hồi về trường năng lượng của chúng ta, và khi chúng ta bắt đầu tạo ra một trường năng lượng mới, thông qua những suy nghĩ và cảm xúc tốt, những thay đổi diễn ra xung quanh chúng ta không có gì là ngoạn mục. Nó đáng giá từng bước và mọi nỗ lực, bởi vì không có gì vĩ đại hơn là được sống hài hòa với vũ trụ. Ngày 280 Hầu hết mọi người sống, cho dù về thể chất, trí tuệ hay đạo đức, trong một vòng tròn rất hạn chế của tiềm năng của họ. Họ sử dụng một phần rất nhỏ ý thức có thể có và tài nguyên linh hồn của họ nói chung, giống như một người đàn ông, ngoài toàn bộ cơ thể, nên có thói quen chỉ sử dụng và cử động ngón tay út của mình. Những trường hợp khẩn cấp và khủng hoảng lớn cho chúng ta thấy rằng các nguồn lực quan trọng của chúng ta lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã tưởng tượng. Ngày 281. Lý do mà bây giờ là nơi tất cả sức mạnh của bạn tồn tại là bởi vì bây giờ là thời điểm duy nhất bạn có thể nghĩ ra những suy nghĩ mới và cảm nhận những cảm giác mới. Chúng ta không thể suy nghĩ 30 giây kể từ bây giờ hoặc cảm thấy điều gì đó hai giờ trước. Chúng ta chỉ có thể nghĩ ngay bây giờ. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy ngay bây giờ. Và vì vậy khoảnh khắc này ngay bây giờ là điểm sức mạnh lớn nhất của bạn. Phần còn lại của cuộc đời bạn đang chờ bạn. Ngày 282 Thay đổi ở một quốc gia bắt đầu với một người. Mỗi quốc gia phản ánh sự yên bình hay xáo trộn nội tâm của quần chúng dân cư. Và do đó, khi một người thay đổi, họ sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của dân số. Một người có sức mạnh trong họ để mang lại sự thay đổi lớn cho đất nước của họ thông qua tình yêu bao la và hòa bình trong chính họ. Nhưng bạn không thể mang lại hòa bình và hạnh phúc cho đất nước của mình trừ khi bạn đã chinh phục được chúng trong cuộc sống của chính mình. Bạn có thấy... Bạn không thể cho những gì bạn không có. Công việc của mỗi người là mang lại sự hài hòa hoàn toàn vào cuộc sống của chính họ và khi đó họ sẽ trở thành món quà nhân loại lớn nhất cho đất nước của họ và thế giới. Ngày 283 Không ai an phận để sống cuộc đời nghèo khó vì mỗi chúng ta đều có khả năng thay đổi mọi thứ trong cuộc đời này. Quy luật hấp dẫn là quy luật của tạo hóa và nó cho phép mỗi người tạo ra cuộc sống mà họ mong muốn. Mỗi người đều có những hoàn cảnh xuyên cần vượt qua. Nhưng mỗi người đều có cơ hội để đạt được bất cứ điều gì và thay đổi mọi thứ Ngày 284 Tương lai được tạo ra thông qua những suy nghĩ, lời nói và hành động trong quá khứ của chúng ta Tương lai là sự gặt hái những hạt giống mà chúng ta đã gieo trong quá khứ Cho dù những hạt giống đó tốt hay xấu Mỗi suy nghĩ được duy trì, mỗi lời chúng ta thốt ra và mỗi hành động chúng ta thực hiện đều là một hạt giống sẽ gặt hái trong tương lai của chúng ta Để tạo ra một tương lai tươi đẹp Hãy biến những suy nghĩ của bạn thành những điều tốt đẹp nhất có thể, nói những lời tốt đẹp và tử tế, và đảm bảo rằng hành động của bạn xuất phát từ lòng tốt. Tương lai của bạn phụ thuộc vào nó. Ngày 285 Để thu hút bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống của mình, bạn không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Công việc của bạn là hỏi vũ trụ, tập trung vào kết quả, tưởng tượng rằng bạn có nó, tin rằng bạn có nó, biết rằng bạn có nó và cảm ơn vì bạn đã có nó bây giờ. Thực hiện công việc của bạn bằng cách rung động mong muốn của bạn và cho phép vũ trụ thực hiện công việc mang mong muốn đó đến với bạn Ngày 286 Khi bạn sống trong sức mạnh, tình yêu và niềm vui của chính mình, bạn sẽ nâng đỡ hàng triệu người Theo con đường duyên của bạn, hãy làm theo sự thật của chính bạn, làm theo trái tim của chính bạn Hãy tân theo niềm hạnh phúc bên trong của chính bạn và cho phép mỗi người theo đuổi niềm hạnh phúc của họ, bất kể điều đó có thể là gì Hãy tìm kiếm điều tốt đẹp ở mọi người và mọi thứ và để tình yêu và niềm vui của bạn tỏa ra thế giới mỗi ngày. Ngày 287. Lòng biết ơn không chỉ là đức tính lớn nhất mà còn là cha mẹ của tất cả những người khác. Ngày 288. Tình trạng hiện tại của hành tinh chúng ta chỉ là một tấm gương phản chiếu tâm trí nhân loại một cách rõ ràng. Sự bất hòa mà bạn thấy trên hành tinh của chúng ta là sự phản ánh của sự bất hòa bên trong con người. Liên kết giữa hành tinh của chúng ta và nhân loại là một kết nối không thể bị phá vỡ Thế giới sẽ thay đổi và hành tinh của chúng ta sẽ thay đổi khi mỗi con người thay đổi bên trong Một con người truyền cảm hứng cho nhiều người khác Và nhiều người khác truyền cảm hứng cho hàng nghìn người Hàng nghìn người truyền cảm hứng cho hàng triệu người Hàng triệu người truyền cảm hứng cho hàng tỷ người Và đó là cách chúng ta mang lại sự hài hòa cho hành tinh trái đất Ngày 289 Biết các nguyên tắc trong bí mật là chưa đủ Bạn phải làm, họ không ngừng, mỗi ngày. Bạn phải sống các nguyên tắc. Từng bước bạn sẽ trở thành người làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình và làm chủ cuộc đời mình. Không có gì quan trọng hơn điều này, bởi vì cả cuộc sống tương lai của bạn đều dựa vào bạn. Ngày 290 Hãy tự hỏi bản thân xem trong một ngày bạn có nghĩ nhiều suy nghĩ tích cực hơn là tiêu cực hay không. Hãy tự hỏi bản thân xem trong một ngày bạn có nói nhiều từ tốt, đánh giá cao, tự tế. Biết ơn và yêu thương hơn những từ tiêu cực hay không? Hãy tự hỏi bản thân xem trong một ngày bạn có thực hiện nhiều hành động dựa trên lòng tốt, sự đánh giá cao, lòng tốt, lòng biết ơn và tình yêu thương hơn bất kỳ hành động nào khác hay không? Trong mỗi khoảnh khắc trong ngày của bạn, có hai con đường phía trước bạn. Hãy đi theo con đường tốt vì lợi ích của lòng tốt. Ngày 291 Nếu ai đó nói điều gì đó tiêu cực với bạn, đừng phản ứng. Bạn phải đưa mình đến một điểm mà bạn có thể bình tĩnh và bình yên bên trong bất kể điều gì tiêu cực xảy ra bên ngoài. Khi bạn có thể duy trì sự bình yên và niềm vui bên trong mình bất chấp mọi tình huống bên ngoài, bạn đã trở thành người làm chủ mọi thứ. Ngày 292 Thật tuyệt khi biết rằng bạn không thể kiểm soát thế giới của mình từ bên ngoài phải không? Cố gắng kiểm soát những thứ bên ngoài cảm thấy không thể bởi vì nó sẽ mất rất nhiều công sức và thực tế là không thể theo luật hấp dẫn. Để thay đổi thế giới của bạn, tất cả những gì bạn phải làm là quản lý suy nghĩ và cảm xúc bên trong bạn Và sau đó toàn bộ thế giới của bạn sẽ thay đổi Ngày 293 Hãy nhớ rằng, nếu bạn đang chỉ trích, bạn đang không biết ơn Nếu bạn đang đổ lỗi, bạn không biết ơn Nếu bạn đang phàn nàn, bạn không biết ơn Nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng, bạn không biết ơn Nếu bạn đang vội vàng, bạn không biết ơn Nếu bạn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, bạn không biết ơn Lòng biết ơn có thể biến đổi cuộc sống của bạn Bạn có đang cho phép những điều nhỏ nhặt cản trở quá trình chuyển đổi của bạn và cuộc sống mà bạn xứng đáng có được không? Ngày 294 Dù bạn là ai, hay bất cứ điều gì đã xảy ra, hãy cứ vui lên Hãy vui mừng vì bạn đang ở đây Bạn đang ở đây trong một thế giới tươi đẹp Và tất cả những gì đẹp để có thể được tìm thấy trên thế giới này Chỉ cần vui mừng Và bạn sẽ luôn vui mừng Bạn sẽ luôn có lý do tốt hơn để vui mừng Bạn sẽ ngày càng có nhiều điều khiến bạn hài lòng Vì tuyệt vời là sức mạnh của ánh nắng mặt trời Đặc biệt là ánh nắng mặt trời của con người Nó có thể thay đổi bất cứ thứ gì Biến đổi bất cứ thứ gì Làm lại bất cứ thứ gì Và khiến bất cứ thứ gì trở nên đẹp để như chính nó Chỉ cần vui mừng và số phận của bạn sẽ thay đổi Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu Và một tương lai mới sẽ bình minh cho bạn Hãy vui mừng Ngày 295 Biết ơn là một trong những cách dễ nhất và mạnh mẽ nhất để biến đổi cuộc sống của bạn. Nếu bạn thực sự biết ơn, bạn sẽ từ hóa mọi thứ bạn cần, dù bạn đi bất cứ đâu và trong mọi việc bạn làm. Thực tế, không có lòng biết ơn thì không gì có thể thay đổi được. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo mức độ mà bạn sử dụng lòng biết ơn và bắt đầu cảm thấy biết ơn. Nếu bạn biết ơn một chút, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một chút. Nếu bạn rất biết ơn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Tuy Bạn Ngày 296 Có thể là nhất thời vui vẻ, vui vẻ Bạn chỉ cần nhìn vào những đứa trẻ nhỏ và thấy niềm vui tự nhiên của chúng Bạn có thể nói rằng trẻ nhỏ được tự do và không có gì phải lo lắng Nhưng bạn cũng tự do Bạn có thể tự do lựa chọn lo lắng hoặc lựa chọn niềm vui Và bất cứ điều gì bạn chọn sẽ thu hút chính xác điều đó Lo lắng thu hút nhiều lo lắng hơn Niềm vui thu hút thêm niềm vui Ngày 297 Cách mạnh mẽ nhất mà cha mẹ có thể giúp con cái họ trở nên tích cực là trở thành tấm gương sống về sự tích cực và yêu thương bản thân. Khi cha mẹ tập trung vào những điều đó, con cái của họ cũng sẽ tiếp thu tất cả sự tích cực của họ. Khi chúng ta ngày càng trở nên tích cực hơn và ngày càng vui vẻ hơn bằng tấm gương mạnh mẽ của mình, chúng ta nâng đỡ tất cả những người xung quanh. Ngày 298 Các tần số âm không có những điều tốt đẹp trên chúng. Đưa bản thân vào những từng số tích cực nơi mong muốn của bạn đang chờ đợi Để làm được điều đó, hãy nhìn mọi thứ trong cuộc sống của bạn bằng đôi mắt mới Với đôi mắt biết ơn, bằng đôi mắt tích cực và bằng đôi mắt chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp Điều chỉnh tầm nhìn của bạn và bắt đầu nhìn rõ Cuộc sống đẹp một cách ngoạn mục. Ngày 299 Hãy nhớ tiếp tục kiểm tra xem bạn đang cảm thấy như thế nào trong ngày Kiểm tra cảm giác trong cơ thể và đảm bảo rằng cơ thể bạn được thư giãn Nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ căng thẳng nào, hãy dành một phút để tập trung vào việc thả lỏng và thư giãn toàn bộ cơ thể. Mục đích của bạn là cảm giác bình yên trong cơ thể và tâm trí, bởi vì tần số đó đặt bạn vào một tần số hòa hợp với vũ trụ. Ngày 300 Bạn đã đặt ra dự định của mình cho ngày hôm nay chưa? Hay bạn sẽ để ngày hôm nay bị chi phối bởi những suy nghĩ của ngày hôm qua? Những từ này sẽ giúp bạn bắt đầu. Tất cả những điều tốt đẹp đang đến với tôi ngày hôm nay. Tất cả những mong muốn của tôi sẽ được đáp ứng trong ngày hôm nay. Phép thuật và những điều kỳ diệu sẽ theo tôi đến khắp mọi nơi trong ngày hôm nay. Chúc một ngày tốt lành nhất. Ngày thứ 301 Đàn ông không phải là tù nhân của số phận, mà chỉ là tù nhân của chính tâm trí của họ. Ngày 302 Khi một gia đình đang tạo ra một bản tầm nhìn, điều quan trọng là mỗi thành viên trong gia đình có liên quan muốn được tham gia. Nó phải là niềm vui cho mỗi người. Sau đó, mỗi người trong gia đình có thể chọn những gì họ muốn đưa lên bản, không có giới hạn hoặc hạn chế. Bản vẽ, hình ảnh cắt ra và từ ngữ đều tuyệt vời. Những người hào hứng nhất sẽ tự động tập trung vào bản mỗi ngày và họ sẽ là người thể hiện những điều trên bản vào cuộc sống của họ. Năng lượng được cung cấp càng nhiều, mọi thứ sẽ biểu hiện càng nhanh. Một trái tim rực rỡ với sự phấn khích và đam mê có một sức mạnh từ trường rất lớn. Ngày 303 Chúng ta đủ thông minh để đổi một chiếc xe cũ khi nó không còn phục vụ mục đích của nó nữa. Chúng tôi bàn giao chiếc xe cũ và chúng tôi sở hữu một mẫu xe mới hơn và tiếp tục cuộc hành trình trên chiếc xe mới của chúng tôi. Phần lớn bạn cũng đủ thông minh để đổi lấy chiếc xe của cơ thể mình khi nó không còn phục vụ mục đích của nó nữa, cập nhật lên một mẫu xe mới hơn, tốt hơn và tiếp tục hành trình của mình trên chiếc xe mới. Cơ thể con người và ô tô là phương tiện và bạn là người lái xe viễn cửu. Năng lượng không thể được tạo ra hoặc bị phá hủy Nó chỉ thay đổi hình thức Ngày 304 Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn Và bây giờ nhận ra rằng bạn đã mang tất cả chúng vào cuộc sống của bạn Suy nghĩ và cảm xúc của bạn đã chuyển động năng lượng của vũ trụ Để mang lại tất cả những điều tốt đẹp đó cho bạn Bạn là một sinh vật mạnh mẽ Ngày 305 Cố gắng thay đổi một ai đó thật lãng phí thời gian Chính suy nghĩ về việc thay đổi một ai đó đang nói rằng họ không đủ tốt như hiện tại, và nó chứa đầy sự phán xét và phản đối. Đó không phải là suy nghĩ đánh giá cao hay yêu thương, và những suy nghĩ đó sẽ chỉ mang lại sự xa cách giữa bạn và người ấy. Bạn phải tìm kiếm những điều tốt đẹp ở con người để nó xuất hiện nhiều hơn. Khi bạn chỉ tìm kiếm những điều tốt đẹp ở một người, bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì trọng tâm mới của bạn tiết lộ. Ngày 306 Bạn chịu trách nhiệm về tần suất của mình, được xác định bởi suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động của bạn. Khi bạn nghĩ, nói và hành động thông qua những suy nghĩ cao hơn về tình yêu, lòng trắc ẩn và lòng tốt, tần suất của bạn ngày càng cao hơn. Công việc thật sự của bạn trong cuộc sống là tiếp tục nâng cao tần suất của bạn. Đó là điểm mấu chốt của mọi thứ, bởi vì mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều xuất phát từ tần suất xuất hiện của bạn. Mọi điều Ngày 307 Không có gì tốt hay xấu Nhưng suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy Ngày 308 Làm việc chính xác những gì bạn muốn Sau đó, hãy tưởng tượng và tạo ra các trò chơi mà bạn đang giả vờ rằng bạn đã có những gì bạn muốn Trong khi bạn đang giả vờ hoặc giả vờ tin rằng bạn có những gì bạn muốn Hãy chú ý đến cảm xúc của bạn Khi kẻ tin tưởng, trí tưởng tượng của chúng rất mạnh mẽ Chúng sẽ tự động thu hút cảm xúc của chúng Quan sát những đứa trẻ nhỏ đang chơi và bạn sẽ học được cách sử dụng quy luật của vũ trụ để làm lợi thế lớn nhất của mình. Ngày 309 Hãy nhớ rằng, luật hấp dẫn không biết bạn đang tin thấy điều gì đó là thật, vì vậy khi bạn đang giả vờ, bạn phải cảm thấy như thế nó là thật. Khi niềm tin của bạn bắt đầu trở nên thực tế, bạn sẽ biết rằng bạn đang thành công trong việc đưa những gì bạn muốn thành hiện thực. Ngày 310 Để từ hóa những điều cho cuộc sống hạnh phúc hơn, Bạn phải trở thành một thỏi nam châm hạnh phúc. Hạnh phúc thu hút hạnh phúc. Để trở thành một thỏi nam châm của hạnh phúc, cần phải cảm thấy hạnh phúc, suy nghĩ những suy nghĩ hạnh phúc và hành động với hạnh phúc đối với người khác. Để bản thân ngập tràn hạnh phúc, phải làm mọi thứ bạn có thể để mang lại hạnh phúc cho người khác. Ngày 311 Bất cứ điều gì bạn chống lại sẽ vẫn tồn tại. Có nghĩa là bất cứ điều gì bạn say mê không muốn, bạn đều đang mời gọi bạn. Đặt sức mạnh của cảm xúc đam mê của bạn vào những gì bạn muốn và mang những điều đó đến với bạn Tập trung đang tạo ra Tập trung vào cảm xúc là tạo ra sức mạnh Ngày 312 Hầu hết mọi người không nhận ra rằng họ đã đặt bao nhiêu đam mê vào những gì họ không muốn Khi bạn nói chuyện với một người bạn và bạn nói với họ tất cả về một tình huống khủng khiếp Bạn đang đặt niềm đam mê vào những gì bạn không muốn Khi bạn phản ứng với một sự kiện một cách tiêu cực Với phản ứng đó là khủng khiếp, bạn đang đặt niềm đam mê vào những gì bạn không muốn. Bạn là một người đam mê đẹp đẽ, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn định hướng niềm đam mê của mình một cách khôn ngoan. Ngày 313 Bạn đang hợp tác với luật hấp dẫn, và chính thông qua quan hệ đối tác, bạn đang tạo ra cuộc sống của mình. Mỗi người khác cũng hợp tác với luật hấp dẫn, và họ đang tạo ra cuộc sống của chính mình. Điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng luật chống lại ý chí tự do của người khác. Nếu bạn cố gắng làm điều đó, bạn có nguy cơ thực sự thu hút sự tự do của chính mình bị tức đoạt khỏi bạn. Ngày 314 Bạn không thể sử dụng luật hấp dẫn để chống lại ý chí tự do của người khác. Nếu bạn suy nghĩ về điều này một cách sâu sắc và đặc biệt liên quan đến các mối quan hệ yêu đương, bạn chỉ có thể đi đến một kết luận, tạ ơn trời mà luật vận hành theo cách này. Nếu không, thì ai đó khác có thể quyết định bạn là tình yêu của đời họ và sử dụng luật đối với bạn. Họ không thể làm điều đó, và bạn cũng vậy. Ngày thứ 315 Mỗi ý nghĩa tốt bạn nghĩ, mỗi lời tốt bạn nói, mọi cảm xúc tốt đẹp bạn cảm nhận được và mọi hành động tử tế bạn thực hiện đều nâng tần sốc sống của bạn lên một tầm cao mới. Và khi bạn bắt đầu nâng cao tần suất của mình, một cuộc sống mới và một thế giới mới sẽ từ bộc lộ ra với bạn. Bạn sẽ phát ra các lực năng lượng tích cực trên khắp hành tinh trái đất sẽ đến được với mọi sinh vật sống trên đó. Bạn sẽ nâng mình lên, và khi bạn nâng mình lên, bạn nâng cả thế giới. Ngày 316 Chúng ta đang phát triển loài người, và khi chúng ta phát triển, tần số của chúng ta sẽ thay đổi. Một mối quan hệ kết thúc giữa hai người là kết quả của việc hai người không còn cùng tần số. Khi tần số của những người không còn trùng khớp, luật hấp dẫn sẽ tự động đáp ứng bằng cách di chuyển họ ra xa nhau. Thay đổi tần số là tăng trưởng, tăng trưởng là cuộc sống, và cuộc sống là tốt. Ngày 317 Bạn đang nghĩ gì khi mở xem vào buổi sáng và đóng lại vào ban đêm? Bạn đang nghĩ gì khi lần đầu tiên sỏ giày vào và khi bạn cởi ra vào cuối ngày? Sử dụng sức mạnh của vũ trụ trong 4 hành động hàng ngày này và nói với tất cả trái tim của bạn Cảm ơn bạn vì một ngày tuyệt vời nhất Ngày 318 Bạn có thể đưa những lần tích cực vào chuyển động trước mắt bạn ở bất cứ đâu Nhưng bạn phải suy nghĩ trước để làm được điều đó Trước khi bạn làm bất cứ điều gì Phải suy nghĩ trước và nhìn thấy bản thân khi hoàn thành hành động Hạnh phúc và nó được hoàn thành một cách dễ dàng Bây giờ bạn có thể tiến lên phía trước Các lực lượng tích cực đang vẫy gọi và mời gọi bạn Nhưng bạn phải vẫy gọi chúng vào cuộc sống của bạn Ngày 319 Làm cho tâm trí của bạn làm những gì bạn muốn Nếu bạn thật sự nghiêm túc về việc loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thay đổi cuộc sống của mình Thì đây là một quá trình dễ dàng để giúp bạn Mỗi ngày không thất bại Hãy viết ra 100 điều bạn biết ơn Khi bạn làm điều này, bạn đang kiểm soát tâm trí của mình và khiến nó nghĩ ra những suy nghĩ tốt Nếu bạn làm điều này hàng ngày, bạn sẽ kiểm soát được suy nghĩ của mình Hãy cam kết với bản thân để kiểm soát suy nghĩ của bạn Khi bạn giành được quyền kiểm soát tâm trí của mình, bạn sẽ là người làm chủ bạn Ngày 320 Mỗi khi bạn lên xe, hãy nhớ dành một vài giây và thấy mình đang đến đích thật vui vẻ và hạnh phúc Bất kể chuyến đi bạn đang thực hiện là gì hai loại phương tiện giao thông bạn đang sử dụng, hãy sử dụng sức mạnh của vũ trụ thông qua ý định của bạn và tạo ra một hành trình đẹp đẽ, an toàn. Ngày 321 Quá trình tạo ra quá dễ dàng, và nếu bạn cảm thấy khó khăn thì đó chỉ đơn giản là vì bạn không tin. Nhớ là phải tin thì mới thấy. Và điều đó có thể khó nếu phần lớn cuộc đời bạn chỉ tin những điều khi bạn đã nhìn thấy chúng. Có một số đào tạo lại cho bạn để làm với tâm trí của bạn bạn phải tin vào điều không thể nhìn thấy và niềm tin đó là kênh mà qua đó cái không nhìn thấy di chuyển vào cái được nhìn thấy. Ngày 322. Niềm vui không nằm trong sự vật, nó ở trong chúng ta. Ngày 323. Tạo bản thị giác với trẻ em và dạy chúng cách chơi trò chơi hình dung, hãy cho họ biết rằng họ phải tin rằng họ đã có những gì họ đặt trên bảng. Trẻ em có trí tưởng tượng tuyệt vời đến nỗi giả vờ là bản chất thứ hai đối với chúng và chúng sẽ trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho bạn. Hãy giống như những đứa trẻ nhỏ và tin tưởng là những lời lẽ thật đã được nói cách đây 2.000 năm. Ngày 324 Không ai có thể tác động đến bạn bằng những suy nghĩ tiêu cực của họ nếu bạn không ở trong một tần số tiêu cực. Bạn thiết lập tần số của riêng mình thông qua suy nghĩ và cảm xúc của bạn và bạn càng cảm thấy tốt hơn thì tần số tích cực của bạn càng cao và bạn có quyền truy cập vào những suy nghĩ càng cao. Những suy nghĩ tiêu cực của người khác không thể đến được với bạn ở đó Ngày thứ 325 Để nắm vững niềm tin Tất cả những gì bạn phải làm là cân bằng giữa suy nghĩ Lời nói và hành động Từ không tin sang tin Điều duy nhất có thể cản trở bạn thể hiện điều bạn muốn là có nhiều suy nghĩ không tin Nói nhiều từ không tin và thực hiện nhiều hành động không tin hơn là bạn đang tin Phần lớn suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn tin tưởng và luật hấp dẫn phải tân theo bạn Ngày 326 Mang lại cho mỗi người giá trị sử dụng nhiều hơn giá trị tiền mặt bạn nhận được từ họ. Hãy nhớ điều này và đừng bao giờ nhận tiền của bất kỳ ai mà không mang lại giá trị sử dụng cao hơn số tiền bạn đang nhận. Trong cuộc sống của mọi người, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thiếu tiền, kinh nghiệm làm việc không thành công và kinh doanh thất bại. Cho nhiều giá trị hơn số tiền bạn đang nhận trong công việc của bạn, trong kinh doanh của bạn và trong mọi phần của cuộc sống của bạn. Ngày 327 Hôm nay bạn đã cảm thấy biết ơn thiên nhiên chưa? Bạn sẽ không thể sống hôm nay hay bất cứ ngày nào nếu không được thiên nhiên ban tặng cho bạn không ngừng. Thiên nhiên đang mang đến cho bạn một nguồn không khí vô hạn để bạn có thể hít thở. Nó đang sản xuất đủ nước cho nhu cầu của cả hành tinh để giữ cho bạn tồn tại và nếu không có lực sinh ra sự sống mà mặt trời ban tặng, không ai trong chúng ta có thể tồn tại. Bây giờ đó là sự cho đi thuần túy. Làm sao ai có thể tin rằng họ không được yêu? Ngày 328 Khi bạn bảo vệ điều gì đó trong cuộc sống của mình, bạn đang mang điều mà bạn không muốn đến với bạn. Phòng thủ là tập trung vào vấn đề và phòng thủ thu hút sự phòng thủ nhiều hơn. Thay vào đó, hãy sáng tạo và tập trung toàn bộ sức lực vào kết quả mà bạn mong muốn. Sáng tạo là tập trung vào các giải pháp. Hãy sáng tạo, không phòng thủ. Tập trung vào các giải pháp, không phải vào các vấn đề. Ngày 329 Tôi tin rằng người đàn ông hiểu được việc sử dụng sức mạnh tư duy có thể tự mình thực hiện những gì anh ta muốn. Tôi tin rằng không chỉ cơ thể của một người chịu sự điều khiển của tâm trí mà còn có thể thay đổi môi trường, hoàn cảnh may mắn bằng cách suy nghĩ tích cực thay cho suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết rằng thái độ tôi có thể và tôi sẽ làm sẽ đưa một người tiến tới thành công mà dường như điều kỳ diệu đối với người đàn ông trên chiếc máy bay tôi không thể. Ngày 330 Cuộc sống của bạn là một quá trình học hỏi. Bạn có thể trở nên khôn ngoan hơn chỉ từ việc học hỏi. Đôi khi bạn có thể phải thu hút việc mắc một sai lầm đau đớn để học được điều gì đó quan trọng. Nhưng sau sai lầm, bạn có sự khôn ngoan hơn rất nhiều. Trí tuệ không mua được bằng tiền nó chỉ có thể có được thông qua cuộc sống sống. Với sự khôn ngoan là sức mạnh, lòng dũng cảm, sự hiểu biết và một nền hòa bình ngày càng gia tăng. Ngày 331 Nếu bạn không có tình yêu trong bạn, bạn không thể sống và tồn tại như một con người. Nếu bạn lại bỏ tất cả các lớp bao bọc xung quanh bạn, bóc từng lớp 1, bạn sẽ được để lại với một ánh sáng vĩnh cửu của ý thức được tạo nên từ tình yêu thần khiết. Hành trình cuộc sống của bạn đòi hỏi phải bóc tách từng lớp cho đến khi bạn chạm đến cốt lõi của bạn, đó là tình yêu tuyệt đối. Ngày 332 Bất kể bạn nghĩ gì, bạn đang ngày càng trở nên nhiều hơn mỗi ngày. Không một con người nào có thể đi lùi, bạn chỉ có thể đi lên trên và đi lên. Ngay cả khi bạn cảm thấy mọi thứ không trở nên tốt đẹp hơn, hãy nhắc nhở bản thân, hôm nay bạn còn hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Ngày 333 Khi đối mặt với một thử thách mà bạn cảm thấy như thế nó đang mang đến những thay đổi tiêu cực trong cuộc sống của bạn, hãy nhớ rằng mọi điều xảy ra cuối cùng đều vì lợi ích của mỗi chúng ta. Nó không phải là điều gì sẽ xảy ra, mà là những gì chúng ta làm với cơ hội và cách chúng ta chọn để nhìn nhận nó. Vũ trụ phải chuyển mọi thứ ra ngoài để cho phép những thứ tốt hơn và tuyệt vời hơn xuất hiện. Nhận ra sự thay đổi này đang diễn ra bởi vì một điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra. Ngày 334 Tôi có thể thành công trong bất cứ điều gì mà tôi quyết định làm. Đây là sự thật tuyệt đối. Nhưng vấn đề là, bạn có tin không? Ngày 335 Tình yêu thuần khiết không có điều kiện hay ranh giới. Tình yêu không tự kiềm chế hay kiềm hãn. Tình yêu cho đi tất cả thời gian và không đòi hỏi gì để đáp lại. Tình yêu là một dòng chảy liên tục không có giới hạn. Và tất cả tình yêu này là bên trong bạn. Ngày 336 Tôi vẫn quyết tâm vui vẻ và hạnh phúc trong bất kỳ tình huống nào tôi có thể. Vì tôi cũng đã học được từ kinh nghiệm rằng phần lớn hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta, chứ không phải hoàn cảnh của chúng ta. Ngày 337 quyết định rằng bạn sẽ bày tỏ bằng lời nói ít nhất một điều về sự đánh giá cao với mọi người mà bạn tiếp xúc ngày hôm nay. Càng nhiều người bạn càng thấy tốt, để ý xem bạn đang cảm thấy như thế nào vào đầu ngày, và sau đó đặc biệt để ý xem bạn đang cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi một ngày kết thúc. Đặt tên một ngày trong tuần là ngày đánh giá cao của bạn và thực hiện quy trình chính xác này vào ngày đó mỗi tuần, không thất bại, và sau đó xem những gì xảy ra với cuộc sống của bạn. Ngoài 338 Mọi con người trên hành tinh này đều muốn được hạnh phúc Bất cứ điều gì mà bất cứ ai mong muốn là bởi vì họ nghĩ rằng ước muốn của họ sẽ làm cho họ hạnh phúc Cho dù đó là sức khỏe, tiền bạc, mối quan hệ yêu đương, vật chất, thành tích, công việc hay bất cứ thứ gì Thì mong muốn hạnh phúc là điểm mấu chốt của tất cả chúng Nhưng hãy nhớ rằng hạnh phúc là một trạng thái bên trong chúng ta Và một cái gì đó bên ngoài chỉ có thể mang lại hạnh phúc thoáng qua Bởi vì vật chất là vô thường Hạnh phúc vĩnh viễn đến từ sự lựa chọn của bạn để được hạnh phúc vĩnh viễn. Khi bạn chọn hạnh phúc, thì bạn cũng thu hút tất cả những điều hạnh phúc. Những điều hạnh phúc là đóng băng trên bánh, nhưng bánh là hạnh phúc. Ngày 339 Nếu bạn gặp vấn đề với một thành viên tiêu cực trong gia đình, hãy bắt đầu bằng cách viết ra danh sách tất cả những điều bạn đánh giá cao về người đó. Hãy nhớ bao gồm lòng biết ơn đối với họ vì đã mang đến cho bạn niềm khao khát tích cực lớn trong cuộc sống của bạn, bởi vì đó là món quà mà họ đang tặng cho bạn. Khi tập trung toàn lực vào sự đánh giá cao, bạn sẽ không chỉ giảm tiếp xúc với những điều tiêu cực mà còn thu hút được những người tích cực vào cuộc sống của mình. Hãy tập trung vào tần suất đánh giá cao và luật hấp dẫn chỉ có thể vây quanh bạn với những người ở trạng thái tích cực. Ngày 340 Nếu bạn muốn giúp đỡ ai đó đang gặp vấn đề về sức khỏe của họ, Bạn có thể làm một điều gì đó mạnh mẽ, hình dung trong tâm trí bạn về người đó mạnh mẽ, hạnh phúc và khỏe mạnh. Để làm điều này một cách hiệu quả, hãy tạo ra một khung cảnh trong tâm trí bạn với bạn và người đó và đưa vào cảnh đó càng nhiều chi tiết càng tốt. Hãy tưởng tượng những lời bạn đang nói và xem người đó đang làm những việc mà chỉ một người hạnh phúc và khỏe mạnh mới có thể làm được. Hãy chơi đi chơi lại cảnh đó và cảm nhận sâu sắc hình dung của bạn như thế bạn đang thực sự sống trong đó. Mặc dù người đó đang tạo ra cuộc sống của riêng họ, nhưng quá trình này có thể giúp họ rất nhiều. Ngày 341 Hãy có niềm tin vào sức mạnh vô hạn đang phát huy tác dụng của bạn. Đó là một sức mạnh tích cực thuần túy mà bạn có thể hướng đến bất cứ nơi nào bạn muốn thông qua sự tập trung của tâm trí. Tuy nhiên, bạn phải đồng bộ với sức mạnh vô hạn, và điều đó có nghĩa là bạn phải tập trung vào điều tích cực. Khi bạn tập trung vào điều tiêu cực, bạn tự ngắt kết nối khỏi sức mạnh vô hạn. Có một sức mạnh vô hạn và nó chỉ có thể được sử dụng cho những điều tích cực và tốt đẹp. Ngày 342 Có một sự hiện diện bên trong bạn. Đó là sinh lực đã thở hơi thở đầu tiên của bạn khi bạn được sinh ra. Đó là sinh lực đang thở bạn bây giờ. Đó là sự hiện diện của sự hòa hợp, hòa bình và tình yêu đến khó tin, và nó ở bên trong bạn. Để kết nối và cảm nhận sự hiện diện của cuộc sống, hãy dừng lại, nhắm mắt, thư giãn buông bỏ suy nghĩ và tập trung sâu vào bên trong cơ thể trong vài phút Bạn càng thực hiện bài tập này Thì sự hiện diện của sự hòa hợp, hòa bình và tình yêu thương trong bạn sẽ càng xuất hiện nhiều hơn Ngày 343 Để thúc đẩy sự phát triển cao nhất của trí tuệ và tâm hồn Không thể thiếu sự bố trí đời nắng Càng sáng sổ, càng hạnh phúc Và tính cách càng ngột ngào thì tài năng càng phát triển dễ dàng và nhanh chóng Và nó là một sự thật theo nghĩa đen rằng một bố cục đầy nắng bố trí là tài năng của tâm trí những gì một ngày nắng cho những bông hoa của cánh đồng. Bên trong vĩ đại. Ngày 344 Nếu bạn muốn thu hút tình yêu và vui vẻ hạnh phúc thì sao? Nhưng sau đó bạn bị cuốn vào các chi tiết của WHO và bạn nghĩ rằng một người cụ thể là câu trả lời cho mối quan hệ hoàn hảo của bạn. Vũ trụ có thể nhìn thấy con đường đi vào tương lai. Và nó biết liệu một người cụ thể sẽ thực hiện ước mơ của bạn hay trở thành cơn ác mộng của bạn Khi bạn không nhận được tình yêu của một người cụ thể Bạn có thể nghĩ rằng luật pháp không hoạt động Nhưng nó đang hoạt động Mong muốn lớn nhất của bạn là thu hút tình yêu và vui vẻ hạnh phúc Và vũ trụ đang nói Không phải anh ấy hay không phải cô ấy Và xin hãy tránh ra Tôi đang cố gắng giao người hoàn hảo cho bạn Hãy hết sức cẩn thận khi bị cuốn vào ai Ở đâu, khi nào, hoặc bằng cách nào Bởi vì bạn có thể chẳng mong muốn thật sự của mình được chuyển đến cho bạn Ngày 345 Bạn có trách nhiệm với cuộc sống của mình Và khi bạn chịu trách nhiệm về tất cả những lỗi lầm trong quá khứ mà không hề đổ lỗi cho bản thân Đó là bằng chứng cho thấy bạn đã thay đổi nhận thức và bạn đang nhìn thấy chân lý của cuộc đời mình và quy luật hấp dẫn Từ ý thức mới này, bạn sẽ tự động thu hút cuộc sống mà bạn xứng đáng Ngày 346 Hầu hết mọi người nghĩ chỉ yêu cầu sức khỏe khi họ không có Nhưng bạn có thể mong muốn sức khỏe tuyệt vời bất cứ lúc nào Sử dụng sức mạnh của ý định của bạn mỗi ngày và thấy mình khỏe mạnh Dự định sức khỏe cho bạn và dự định sức khỏe cho người khác Ngày 347 Bạn tạo ra tương lai của mình bằng sức mạnh của ý định của bạn Ý định chỉ đơn giản là hành động có ý thức để xác định tương lai của bạn bây giờ Sức khỏe, sự hài hòa trong các mối quan hệ, hạnh phúc, tiền bạc Sự sáng tạo và tình yêu sẽ đến với bạn trong tương lai, dựa trên những dự định của bạn hiện tại. Dự định mỗi ngày và tạo ra cuộc sống tương lai của bạn. Ngày 348 Khi bạn đọc cuốn sách bí mật hoặc xem bộ phim bí mật, bạn chỉ có thể ghi nhớ những kiến thức có cùng tần số với bạn vào thời điểm đó. Lần tiếp theo khi bạn đọc sách hoặc xem phim, bạn sẽ tiếp thu nhiều hơn thế nữa. Và quá trình này không bao giờ dừng lại. Bạn sẽ tiếp tục khám phá thêm điều gì đó trong mỗi lần đọc hoặc xem. Và các nguyên tắc này càng trở nên rõ ràng và rõ ràng hơn. Đó là bởi vì ý thức của bạn đang mở rộng từng thời điểm. Ngày 349 Hôm nay, hãy biết ơn. Hãy biết ơn những bản nhạc yêu thích của bạn, những bộ phim khiến bạn cảm thấy sảng khoái, vì chiếc điện thoại kết nối bạn với mọi người, vì máy tính và nguồn điện thắp sáng cuộc sống của bạn. Hãy biết ơn vì du lịch hàng không đã đưa bạn đến khắp mọi nơi. Hãy biết ơn những con đường và đèn giao thông đã giữ cho giao thông có trật tự. Hãy biết ơn những người đã xây dựng nên những cây cầu của chúng ta Hãy biết ơn những người thân yêu của bạn Cho con bạn, cho thú cưng của bạn Cho đôi mắt của bạn đã giúp bạn có thể đọc được điều này Hãy biết ơn cho trí tưởng tượng của bạn Hãy biết ơn vì bạn có thể suy nghĩ Hãy biết ơn vì bạn có thể nói Hãy biết ơn vì bạn có thể cười và mỉm cười Hãy biết ơn vì bạn có thể thở Hãy biết ơn vì bạn còn sống Hãy biết ơn rằng bạn là bạn Hãy biết ơn vì có hai từ có thể thay đổi cuộc đời bạn Và hãy nói đi nói lại chúng cảm ơn, bạn, cảm ơn bạn Cảm ơn bạn Ngày 350 Không có nghĩa vụ nào bắt buộc hơn việc đền đáp lòng tốt Ngày 351 Luật chính xác Luật chính xác và nó không bao giờ lỗi Vì vậy khi có vẻ như nó không hoạt động Bạn có thể được đảm bảo rằng nó không phải là luật đang thất bại Lỗi chỉ có thể ở người sử dụng nó Đây là một tin tức tuyệt vời Bạn không tập đi sao Bạn không cần thực hành để lái xe. Với việc luyện tập, bạn có thể đi bộ và với việc luyện tập, bạn có thể lái xe. Thực hành là tất cả những gì đứng giữa bạn và mọi thứ. Ngày 352 Trò chơi cuộc sống là về việc tạo ra những cách tin tưởng mạnh mẽ để bạn nhận được. Dù bạn đang yêu cầu điều gì lớn lao, hãy coi việc tổ chức lễ kỷ niệm ngay bây giờ như thế bạn đã nhận được nó. Ngày 353 Không có lý do gì để không dành 2 phút ngày hôm nay để dự định ngày mai của bạn. Ngày 354 Hãy sáng tạo và sử dụng các hành động mạnh mẽ phù hợp với những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn thu hút đối tác hoàn hảo, thì hãy dành chỗ trong tủ quần áo của bạn. Nếu bạn muốn thu hút một ngôi nhà mới, hãy dọn dẹp ngôi nhà hiện tại của bạn để nó sẵn sàng cho việc đóng gói dễ dàng. Nếu bạn muốn tham gia một chuyến du lịch, hãy lấy vali của bạn ra xung quanh bạn là những bức ảnh về địa điểm và đặt bạn vào những bức ảnh hãy suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm nếu bạn có mong muốn của mình và sau đó thực hiện các hành động sáng tạo để làm rõ ràng bạn đang nhận được nó ngay bây giờ ngày 355 Cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. để cải thiện bất kỳ ngày nào ngay lập tức hãy nói và cảm nhận cảm ơn 7 lần liên tiếp Ngày 356 Lực hấp dẫn là chính xác và khi bạn không đạt được kết quả như mong muốn thì đó chỉ là do bạn sử dụng sai lực thay vì mang lại những gì bạn muốn. Bạn đang tạo ra không mang lại những gì bạn muốn. Nhưng dù bằng cách nào thì bạn vẫn đang sáng tạo. Luật pháp là không thể sai lầm và nó luôn đáp ứng với bạn. Ngày 357 Mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều là một cái bóng mà chúng ta không nhìn thấy. Ngày 358 Hãy dành 7 ngày trong tuần và thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng mạnh mẽ luật hấp dẫn Bắt đầu chỉ với một ngày nếu bạn muốn và biến ngày đó thành thói quen trong vài tuần trước khi thêm ngày khác Hãy làm những gì phù hợp nhất với bạn vì điều quan trọng nhất là bạn phải làm điều đó Những suy nghĩ tốt vào thứ hai. Thứ hai hàng tuần là ngày của bạn để có ý định rằng bạn sẽ chỉ nghĩ những suy nghĩ tốt Hãy nghĩ những suy nghĩ tốt cho bạn và nghĩ những suy nghĩ tốt cho người khác Từ chối chú ý của bạn vào bất cứ điều gì sẽ không tạo ra những suy nghĩ tốt Chỉ huy và xác định với tất cả ý chí của bạn ngay từ đầu rằng Tôi đã nghĩ hàng ngàn ý tưởng tốt hôm nay Trung bình, con người suy nghĩ tốt hơn 50.000 suy nghĩ mỗi ngày Vì vậy bạn có 50.000 cơ hội để suy nghĩ tốt ngày hôm nay Ngày 359 tri ân thứ 3, thứ 3 hàng tuần là ngày của bạn để đánh giá cao Đánh giá cao, đánh giá cao Đánh giá cao, đánh giá cao thời tiết, quần áo của bạn phương tiện giao thông, những phát minh tuyệt vời, ngôi nhà của bạn, thức ăn của bạn, chiếc giường của bạn, gia đình của bạn, đồng nghiệp làm việc của bạn, người phục vụ bạn, sức khỏe của bạn, cơ thể của bạn, đôi mắt, đôi tai của bạn và tất cả giác quan. Đặc biệt đánh giá cao những khoảng thời gian tuyệt vời trong quá khứ trong cuộc đời bạn và những khoảng thời gian tuyệt vời trong tương lai. Và cuối cùng, hãy đánh giá cao rằng vào mỗi thứ ba đánh giá cao, bạn đang tạo ra một cuộc sống đáng kinh ngạc. Ngày 360 Hành động tốt thứ tư Thứ tư hàng tuần là ngày của bạn để lấp đầy tài khoản của bạn Tại ngân hàng vũ trụ với những việc làm tốt Hãy động viên những người xung quanh bạn Cho đi lòng tốt Dành những lời tốt đẹp cho những người bạn nhìn thấy và nói chuyện Đưa ra một mẹo lớn hơn ngày hôm nay Tặng quà không vì lý do Mở cửa cho những người khác Mua cà phê hoặc bữa trưa cho ai đó Cho lời khen Hãy trao nụ cười của bạn cho mọi người Dành sự quan tâm thực sự của bạn cho những người phục vụ bạn trong ngày của bạn. Dành sự quan tâm không chia sẻ của bạn cho những người thân thiết với bạn. Cung cấp lòng tốt cho các tài sẽ khác, cho chỗ ngồi của bạn và đứng để người khác có thể ngồi. Hãy tìm kiếm những cơ hội để làm những việc tốt và luật hấp dẫn sẽ tràn ngập những hành động tốt vào thứ tư của bạn với vô số chúng. Khi bạn cống hiến hết mình trong những việc làm tốt vào thứ tư, vũ trụ sẽ đáp lại và nó sẽ trở thành ngày tuyệt vời nhất trong tuần của bạn cho đến nay. Ngày 361 Cảm ơn bạn thứ 5 Thứ năm hàng tuần là ngày của bạn để nói và cảm nhận cảm ơn theo nhiều cách nhất có thể Viết danh sách tất cả những người và sự kiện bạn muốn cảm ơn Hãy gửi lời cảm ơn ngày hôm nay đến những người đã làm việc cho bạn Khi bạn bước đi, hãy nói cảm ơn trong tâm trí bạn với mỗi bước bạn thực hiện Khi bạn lái xe, hãy thực hiện mỗi khi bạn dừng lại dấu hiệu của mình để nói cảm ơn Vào những thời điểm khác nhau trong ngày Hãy nghĩ và cảm nhận cảm ơn bên trong bạn 7 lần liên tiếp. Tìm mọi cơ hội để nói cảm ơn với người khác và nói điều đó thật ý nghĩa để người đó nhìn ngay vào bạn. Cảm ơn bạn theo cách của bạn đến thứ năm hàng tuần và làm cho. Cảm ơn suy nghĩ, cảm xúc và lời nói chủ yếu của bạn trong ngày. Cảm ơn, hai từ, sức mạnh tiêm tàng không thể nghĩ bàn Và tất cả những gì họ cần là bạn truyền sức mạnh vào họ bằng cách thể hiện chúng. Cảm ơn bạn. Ngày 362 Thứ sáu tốt lành Thứ sáu hàng tuần là ngày của bạn để khai thác và tôn vinh tất cả những cảm xúc tốt đẹp trong bạn Hôm nay, khi bạn trải qua một ngày, hãy tập trung hết sức vào cảm giác của bạn Hãy tiếp tục lấp đầy bản thân bằng nhiều cảm xúc tốt đẹp hơn Để lấp đầy bản thân bằng những cảm xúc tốt đẹp Hãy lấp đầy một ngày của bạn bằng những gì khiến bạn cảm thấy thoải mái Nghe bài hát yêu thích của bạn Mua bữa trưa yêu thích của bạn Xem người bạn yêu thích của bạn Hãy làm những điều bạn yêu thích và điều đó khiến bạn cảm thấy thoải mái đến mức bạn đang tràn ngập cảm xúc tốt và không thể rời nụ cười trên khuôn mặt của bạn. Bạn sẽ tràn ngập những cảm xúc tốt đẹp đến nỗi tươi qua cả ngày. Ngày 363 Tháp sáng thứ 7 Thứ 7 hoàn tuần là ngày của bạn để cảm thấy tự do như một con chim, cảm thấy tự do như bạn đã làm khi bạn còn là một đứa trẻ. Chơi, chúc vui vẻ. Đây là ngày để tìm kiếm hạnh phúc của bạn và sống nó. Làm những điều khiến bạn cảm thấy tuyệt vời Làm những điều khiến bạn cười Hãy làm những điều khiến bạn nhảy cẩn lên vì vui sướng Nhảy, hát, bỏ qua và huyết xáo theo cách của bạn suốt cả ngày Kỷ niệm cuộc sống của bạn ngày hôm nay Khi bạn chơi, cười, mỉm cười và vui vẻ Bạn sẽ sáng lên Khi bạn đã sáng lên Bạn đã giải phóng được phiền não Bạn càng cảm thấy nhẹ nhàng Bạn càng giải phóng được nhiều tiêu cực Thứ bảy là ngày của bạn để thắp sáng Hãy nhớ rằng Cuộc sống là một trò chơi không bao giờ kết thúc và bạn sẽ chơi trò chơi đó mãi mãi. Ngày 364 Tất cả các ngày Chủ nhật tốt lành. Mỗi Chủ nhật hãy dành một chút thời gian để nhìn lại một tuần đã qua và ghi nhớ tất cả những điều tốt đẹp. Nhìn về phía trước trong tuần tới và thấy tất cả những điều tốt đẹp. Bây giờ bạn có thể nghĩ ngơi vì sáng tạo của bạn là hoàn hảo và bạn hài lòng rằng nó là tất cả tốt. Ngày 365 Bạn đang ở một nơi hoàn hảo trong chuyến hành trình hoàn hảo của mình. Bạn đang ở đúng nơi bạn muốn đến, bởi vì bạn đã chọn nó. Trên thực tế, bạn không thể hoàn hảo hơn hiện tại. Kết thúc 365 ngày thực hành phép màu, dựa trên những chân lý mạnh mẽ của Your Secret, kiến thức của bạn về luật hấp dẫn sắp mở rộng ra xa hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Nhiều niềm vui hơn, dồi dào hơn, tráng lệ hơn mỗi ngày trong năm. Vậy là chúng ta đã nghe xong phần sách vô cùng giá trị này rồi. Chúc bạn có những ngày thực hành bí mật và những phép màu tốt lành. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã nghe hết phần sách này. Và mọi người đừng quên để lại những cảm nghĩ về phần sách cũng như lời cảm ơn, tri ân tác giả nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.